Con đường bá chủ, chương 2387, đến thất thập tông, Lạc Nam không biết thiên lệnh giáo đã quyết tâm tiêu diệt mình và người bên cạnh mình. Lúc này hắn đang trên đường đi lấy trương đặc biệt. Tuy rằng đã nắm trong tay không ít tài sản, nhưng các vật phẩm từ trương đặc biệt đa số đều là hàng độc, Lạc Nam không muốn bỏ qua bất kỳ chiếc trương nào trừ khi không đủ khả năng lấy như trong bồn tắm của thi địa chi chủ. Mà lần này hệ thống hiếm thấy không đẩy hắn vào hoàn cảnh khó xử. Trương đặc biệt một cái nằm ở nơi khá thú vị. Một cái khác nằm ở thế lực thù địch, Lạc Nam ưu tiên nhạc trương đặc biệt ở nơi thú vị trước, hệ thống chỉ định tại Bảo tàng Động. Bảo tàng Động, đây là một hang động nổi danh ở phía Bắc của Tây Châu, tiếp giáp với biên giới Ẩn Châu. Nói là tiếp giáp, thực chất Ẩn Châu không giống với các đại lục khác, bọn hắn vẫn luôn ở trạng thái bế quan tỏa cảng, có kết giới phong tỏa bốn phương tám hướng ngăn cản tất cả tu sĩ từ bên ngoài tiến vào. Vậy nên tuy Bắc Tây Châu giáp với Ẩn Châu, Tu sĩ của hai đại lục dường như chẳng có qua lại gì với nhau cả, người ở Tây Châu muốn sang Ẩn Châu cũng không được, còn người ở Ẩn Châu khi đặt chân đến các đại lục khác cũng thường che giấu thân phận, không để người ta biết được xuất thân của bọn hắn, quỷ dị vô cùng. Bảo tàng động là hang động nằm ở tận cùng phía Bắc Tây Châu, giáp tranh Ẩn Châu, là một địa điểm khá nổi danh. Lạc Nam trước khi xuất phát đã có hỏi thăm bồ ma thụ không ít thông tin cần thiết. Bảo tàng động, tên như ý nghĩa, là động phủ cất giấu bảo tàng. Sự hình thành của nó cũng có liên quan đến Cửu Yêu Chí Tôn và sự suy thoái của Bách Yêu Cung. Trong quá khứ, khi Cửu Yêu Chí Tôn quân lâm thiên hạ, sở hữu Cửu Yêu Quy nhất thể, sáng tạo ra Cửu Yêu Pháp tướng và thành lập Bách Yêu Cung, trong bối cảnh cấm kỵ đại năng không ra, tại Tây Châu ngoại trừ Tu La Giáo sừng sững như một ngọn núi liền không có thế lực nào dám ra mặt. Tại thời đại Cửu Yêu Chí Tôn tung hoành, các Chí Tôn thế lực ở Tây Châu, các cường giả tán tu của Tây Châu đều lựa chọn lánh đời không dám chính diện va chạm, ẩn mình bế quan, nhưng lại thiên hạ vào tay cửu yêu chí tôn. Tây Châu có dấu hiệu thống nhất, cục diện khá giống đông vực ở thời điểm hiện tại. Thế cho nên sau khi cửu yêu chí tôn vì quá ngông cuồng dẫn đến bị các đại tộc thần thú ở yêu vực liên thủ tiêu diệt, bách yêu cung bị nguyền rủa dồn vào mê linh sâm lâm, vô số địa bàn trở thành nơi vô chủ. Tây Châu liền rơi vào thời kỳ hỗn loạn hàng chục vạn năm. ở thời kỳ Tây Châu hỗn loạn đó, Giặc cướp hoành hành, các thế lực mọc lên như nấm, vô số tiềm long tại uyên, mãnh hộ ẩn mình liền thức tỉnh, tạo nên cục diện loạn lạc, tranh bá thiên hạ. Trong bối cảnh đó, một lượng lớn tán tu cường giả trước đó vì kiên nể cửu yêu chí tôn mà ẩn mình đột ngột xuất thế, bọn hắn hình thành một khối tự xưng là Kiêu Hùng Bang, ám chỉ những nhân vật Kiêu Hùng xuất hiện trong thời loạn lạc. Các đại thế lực ban đầu xem thường, cho rằng Kiêu Hùng Bang chỉ là một đám ô hợp, không đáng để bận tâm. Tiếp tục tranh giành đấu đá lẫn nhau, Kiêu Hùng Bang nhân lúc các đại thế lực tranh đấu liền nhúng tay vào, âm thầm kích bắt ly gián, cướp của giết người, ngư ông đắc lợi, quả thật là sinh ra đúng thời điểm, phát triển lên như diều gặp gió. Mãi đến khi các đại thế lực nhận ra sự nguy hiểm của Kiêu Hùng Bang thì đã muộn, Kiêu Hùng Bang lúc này đã cực kỳ hùng mạnh, cường giả tầng tầng lớp lớp, Kiêu Hùng Bang bí mật lập nên bảo tàng động, đem phần lớn của cải, tài nguyên, vật phẩm cướp được trong thời loạn lạc giấu vào bảo tàng động coi đó là nơi tích trữ tài sản của mình. Cường đại là thế, Kiêu Hùng bang lại có một điểm yếu chết người. Bọn hắn là một nhóm cường giả tụ tập lại mà thành, vì vậy không có thủ lĩnh đủ khả năng phục chúng, mỗi thành viên hàng đầu bên trong bang không ai phục ai. Các đại thế lực sau khi cẩn thận ngồi xuống thương lượng đối sách đã tìm ra yếu điểm này của Kiêu Hùng bang, vì vậy bắt đầu bày mưu đặt kế, dùng gậy ông đập lưng ông, dùng quyền lực kế. Mỹ nhân kế kích bắt ly dán lại các thành viên chủ chốt của Kiêu Hùng Bang khiến bọn hắn xảy ra nội đấu, Nhân cơ hội đó, các đại thế lực đồng loạt đánh vào, rốt cuộc thành công đem Kiêu Hùng Bang tiêu diệt. Chỉ là đám cường giả của Kiêu Hùng Bang cũng không phải dễ sơi, nhận ra chắc chắn sẽ chết, bọn hắn hiến tế sinh mệnh của bản thân thiết lập lời nguyền lên bảo tàng động. Trăm năm một lần, chỉ có thể lấy tối đa năm loại vật phẩm bên trong bảo tàng động đi ra, bằng không bảo tàng động sẽ sụp đổ vào hư không vô tận đem toàn bộ tài sản bên trong hủy hoại, đem toàn bộ kẻ bên trong lập tức tiêu diệt, Tây Châu có rất nhiều thế lực nhưng mỗi trăm năm chỉ có thể lấy năm vật phẩm mà thôi, điều này sẽ gián tiếp tạo nên một cuộc cạnh tranh, gây nên mâu thuẫn giữa các đại thế lực này, kiểu gì cũng phải đấu với nhau để lấy vật phẩm, Hiển nhiên đó là ý đồ của Kiêu Hùng Bang, thà chết cũng không muốn các đại thế lực Tây Châu đoàn kết, tạo nên những cuộc tranh đấu không hồi kết, mặc dù hiểu được âm mưu độc ác của Kiêu Hùng Bang. Các đại thế lực ở Tây Châu lại không thể không trúng kế, trừ khi không có hứng thú với những vật phẩm quý giá bên trong bảo tàng động, nhưng điều đó có khả năng sao? Bọn hắn cùng nhau lập ra một cuộc chơi. Cứ cách trăm năm, mỗi thế lực sẽ cử ra một thánh đế đại diện đứng ra chiến đấu, Năm thánh đế chiến thắng sẽ được đại diện cho năm thế lực tiến vào bảo tàng động lấy vật phẩm, mỗi người một loại, nhưng còn chưa dừng lại ở đó, năm thánh đế kia sau khi vào bảo tàng động nếu hòa thuận thì tốt. Còn không thì có quyền tiếp tục săn giết lẫn nhau, loại bỏ đối thủ để mình lấy được nhiều vật phẩm hơn, thậm chí giết sạch bốn người khác để một mình hút trọn. Lạc Nam nghe mà chỉ biết chết miệng, kêu hùng bang này cũng thật là độc, nguyên giới đúng là không thiếu chuyện ly kỳ. Mà sau khi nghe ngóng tìm hiểu được, hắn cũng biết năm thế lực đã chiến thắng trong cuộc tranh đấu định kỳ trăm năm, được phép tiến vào bảo tàng động lấy vật phẩm trong thời gian tới. Đỉnh Lôi Chí Quốc, Thất Thập Tông, cuồng Chiến Điện, Vong Linh Sơn, Ngự Đao Thành. Đều là thế lực hàng đầu có máu mặt ở Tây Châu, còn một tháng nữa là bảo tàng động định kỳ mở ra, năm người chiến thắng của năm thế lực này sẽ tiến vào, hệ thống cũng rất biết chọn thời điểm để trương đặc biệt xuất hiện, không để Lạc Nam chờ đợi quá lâu, mà khiến hắn âm thầm vui vẻ chính là người đại diện và giành chiến thắng của Thất Thập Tông không ai khác chính là Tiểu Béo Ú, vị hôn thê ngây thơ đáng yêu của hắn, Lạc Nam dự định đi kế Tiểu Béo Ú vào bảo tàng động để nhặt trương đặc biệt. Vì vậy lúc này hắn đang lên đường đến Thất Thập Tông, đồng thời trong đầu hướng Thiên Cơ Lâu hỏi thăm, phương pháp hóa giải lời nguyền bảo tàng động có giá bao nhiêu, 100 vạn điểm danh vọng. Thiên Cơ Lâu mấy móc đáp, Lạc Nam âm thầm đau răng, nghe đồn kêu hùng ban năm đó có cả những chí tôn cao cấp đạt đến bát cảnh, thậm chí là cửu cảnh, bọn hắn hiến tế sinh mạng để hạ xuống lời nguyền vào bảo tàng động quả nhiên không dễ để hóa giải, chỉ phương pháp đã tốn 100 vạn điểm danh vọng để dò xét rồi. Nhưng cũng phải thôi, nếu lời nguyện dễ giải thì các đại thế lực ở Tây Châu đã sớm giải rồi, đâu cần đợi đến lượt hắn nổi lên lòng tham. Trước hết xem thử hàng bên trong có đáng giá 100 vạn hay không, Lạc Nam nở nụ cười tà. Nếu toàn bộ số hàng trong bảo tàng động xứng đáng với 100 vạn điểm danh vọng, hắn không ngại xuống tay, đã có giả tâm tranh bá thiên hạ, tài nguyên đương nhiên càng nhiều càng tốt. Thất thập tông, so với một ít thế lực có nội tình lâu đời như Tu La Giáo, thất thập tông đương nhiên không sánh bằng. Nhưng tổ sư của Thất Thập Tông, Vĩnh Hằng Chí Tôn Thập Thánh Huyên đã từng là nhân vật có giả tâm đột phá cấm kỵ, thuộc số ít cường giả hàng đầu mà Tây Châu từng sản sinh, lưu danh sử sách như cửu yêu chí tôn cho nên danh vọng của Thất Thập Tông đương nhiên không đơn giản. Vĩnh Hằng Thiên Đảo cùng với thể hồn châu, Vĩnh Hằng Thiên Đảo là hai kiện chí bảo nổi tiếng của Vĩnh Hằng Chí Tôn. Vĩnh Hằng Chí Tôn chiến lược đa số phụ thuộc vào Vĩnh Hằng thuộc tính, là một nguyên tu thuần túy tu luyện đến đỉnh cao cho nên có điểm yếu về cả thân thể và linh hồn, vì vậy thường mang theo thể Hồn Châu phòng thân để khắc phục yếu điểm. Sau khi Vĩnh hằng chí tôn vẫn lạc vì đột phá tấm kỵ thất bại, thể Hồn Châu cũng hoàn toàn mất tích đầy bí ẩn. Ngược lại với đó, Vĩnh hằng thiên đảo lại trở thành nơi xây dựng tổng bộ của Thất Thập Tông. Nó là một hòn đảo có quy mô khổng lồ, tọa lạc ở trung tâm hàng trăm vạn dặm nơi địa bàn Thất Thập Tông, lơ lửng ở giữa không trung nên được xưng là thiên đảo. Điểm lợi hại của Vĩnh Hằng Thiên Đảo nằm ở chỗ kế thừa một phần công năng của Vĩnh Hằng cổ thể. Các loại thiên địa dị vật nếu được mang lên Vĩnh Hằng Thiên Đảo bồi dưỡng sẽ gia tăng tốc độ khai mở linh trí và thăng tiến sức mạnh. Tuy rằng không thể thật sự tiến hóa thành Vĩnh Hằng thuộc tính nhưng cũng sẽ trở thành những thiên địa dị vật hàng đầu có thể hóa hình. Nhờ vào Vĩnh Hằng Thiên Đảo thu hút mà rất nhiều thiên địa dị vật trong tự nhiên theo bản năng chủ động tìm đến Thất Thập Tông để phát triển, từ đó bị cường giả Thất Thập Tông thu phục. Chưa dừng ở đó, Nghe đồn Vĩnh Hằng Thiên Đảo còn ẩn chứa một phần lực lượng từ các loại vĩnh hằng thuộc tính do Vĩnh Hằng Chí Tôn lưu lại, có thể phát động công kích hủy thiên diệt địa, ngay cả cử cảnh Chí Tôn cũng phải kinh sợ. Trái với Bách Yêu cung cuồng ngạo và giả tâm ngập trời nên nhanh chóng lâm vào suy tàn, thất thập tông từ khi thành lập đến nay lại điệu thấp hơn rất nhiều. Sau khi tổ sư Vĩnh Hằng Chí Tôn vừa ngã xuống liền tuân theo di huấn của nàng tiến hành phong đảo, dựa vào tài sản tích lũy mà ngấm ngầm phát triển. Không xen vào bất cứ cuộc tranh đấu bên ngoài nào cho đến khi người sở hữu vĩnh hằng cổ thể hiện thế. Vậy nên dù ngoài kia vật đổi sao dời, thất thập tông vẫn còn ba vị trí tôn tọa trấn, chưa từng bị đánh giá thấp ở Tây Châu Chi Địa. Một thế lực có đến ba vị trí tôn, bất kể ở nơi nào cũng không thể xem thường được. Bên trên vĩnh hằng thiên đảo, kiến trúc sang sát, trong chủ điện nằm ở hạch tâm, các vị cao tầng của thất thập tông đa phần đều có mặt. Ngồi ở bảo tọa cao nhất là một vị Mỹ phụ nhân thân khoát thanh bạch sắc y phục đang sen, đơn giản nhưng đầy tinh tế, trái ngược lại với y phục có phần bình đạm, dung nhan của nàng lại độc nhất vô nhị, khiến bất kỳ một ai nhìn vào cũng không thể nào quên được. Một đôi chân trần bóng loáng như ngọc thạch, kiều nộn như bút hoa, mỗi đường cong cơ thể đều xảo đoạt thiên công, mắt sáng như tinh quang, môi đỏ như liệt nhật, da sáng như trăng rằm. Nàng ung dung ngồi ở nơi đó, dáng vẻ vừa lười biếng lại không kém phần uy nghiêm. Như một tiên tử trên chính tầng trời, lại như một nữ vương quân lâm thiên hạ. Trên thân nàng không có bất cứ vật trang sức nào ngoài một chiếc nhẫn chữ vật màu trắng đơn giản nằm trên ngón tay tinh ảo. Có vẻ như bất cứ bảo vật quý giá nào cũng khó thể tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng. Nàng chính là một trong các nữ chí tôn vang danh Tây Châu, Thất Thập Tông Chủ, Phạm Thanh Thuyên. Tuy rằng Thất Thập Tông là do Tổ sư họ thập lập ra, nhưng đây là Tông Môn, không phải gia tộc di truyền. Thập tổ sư cũng chưa từng thành gia lập thất hay có con nối dõi vì vậy thất thập tông có rất nhiều họ khác biệt chứ không bắt buộc phải theo họ thập của tổ sư. Phạm Thanh thuyên ngồi ở chủ vị, phía dưới một chút là một bà lão diện mục hiền từ ánh mắt đục ngầu, y phục xám cho lắng động theo năm tháng, chính là thất thập đại trưởng lão, cũng là một vị trí tôn cường giả. Ngoài hai vị trí tôn, xung quanh còn có bảy vị trưởng lão khác tu vi dao động từ thánh đế hậu kỳ đến thánh đế tối đỉnh. Trong đó có cả tam trưởng lão thất lung thánh đế Tu Vi đã tiến bộ đến thánh đế tối đỉnh mà Lạc Nam từng đụng độ bên ngoài kiếm đang sơn trang. Có thể nói hầu hết cao tầng thất thập tông đều đã ở đây, chỉ có thái thượng trưởng lão bởi vì tuổi tác quá cao, quanh năm bế quan nên không lộ diện. Lúc này, ánh mắt của toàn bộ cao tầng thất thập tông đều hội tụ vào một thân ảnh, chỉ thấy đó là một thiếu nữ như hoa như ngọc mặt váy trắng như bước ra từ cổ tích, thanh thuần ngây thơ nhưng không kém phần cao quý ưu nhã, mỗi cái nhăn mày. Mỗi một lần hé nhẹ mép môi cũng khiến thời gian như động lại. Nàng chính là thiếu trí tôn của thất thập tông, lôi gia Nghi. Dưới sự bồi dưỡng toàn lực của thất thập tông cộng thêm sự nỗ lực của bản thân mình, tu vi của lôi gia Nghi tiến bộ phi tốc, hiện tại đã là một vị nữ thánh đế hậu kỳ, hoàn toàn không thua thánh tử hay thánh nữ của các đại thế lực đồng cấp. Ngày nàng đột phá trí tôn, ngôi vị thất thập tông chủ của Phạm Thanh Huyên sẽ thuộc về nàng, đó là di húng không thể thay thế của Tổ sư Lưu Lại. Phạm Thanh Huyên đối với nữ đồ đệ hiếu thuận hiểu chuyện cũng cực kỳ sủng ái, ánh mắt kiêu ngạo hiếm thấy hiện lên vẻ nhu hòa, trong trẻo căng dặn, gia nghi, lần này ngươi bằng vào thực lực của chính mình giành lấy cơ hội gia nhập bảo tàng đồng, phải ưu tiên lựa chọn vật phẩm phù hợp nhất với bản thân, nhưng cũng đừng quên bốn kẻ còn lại cũng có thể nhắm vào ngươi bất cứ lúc nào, các vị trưởng lão đồng tình, cũng nhau nhau phụ họa, biểu đạt sự quan tâm đối với thiếu nữ sẽ gánh vác tương lai của thất thập tông, vâng. Lôi giai nghi kiên định gật đầu, đồ nhi sẽ không để các vị trưởng bối thất vọng, lần này vào bảo tàng động là cơ hội để nàng tăng tiến tu vi, nàng muốn trở thành thất thập tông chủ càng sớm càng tốt, đến lúc đó là có thể tự do cùng với người nam nhân kia rồi. Thân là vị hôn thê đã qua tuổi cưới giả, nàng lại không làm tròn bổn phận đối với hắn, điều này vẫn luôn là động lực để lôi giai nghi tiến bộ thần tốc trong thời gian qua, đang thương lượng chính sự, lại có thanh âm cấp báo từ bên ngoài truyền đến. Bẩm tông chủ và các vị trưởng lão, có nam nhân tự xưng là vị hôn phu của thiếu chí tôn cầu kiến, con đường bá chủ, chương 2388, không chấp, vị hôn phu của ta, lôi giai nghi toàn thân chấn động, theo sau đó một đôi mắt to tròn sáng ngời lên như ánh sao, nhất váy muốn chạy, đứng lại. Phạm Thanh Thuyên hừ một tiếng, lôi giai nghi toàn thân thoáng cái cứng đờ, tiểu tử đó đến thất thập tông chúng ta làm cái gì? Thất lung thánh đế biểu thị bất mãn. Các vị trưởng lão khác cũng là đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng toàn bộ ánh mắt tập trung về phía một nam tử trung niên diện mạo thô kịch, đây cũng là Lôi Kiêu, phụ thân của Lôi Gia Nghi, là một vị khí trận đế nên được Thất Thập Tông bổ nhiệm làm bát trưởng lão, dưới sự hỗ trợ của Thất Thập Tông cũng đã tu đến Thánh Đế Viên mãn. đại trưởng lão nhíu mày, nhìn Lôi Kiêu trầm giọng hỏi, không phải nói Lôi Gia đã đến Lạc Gia từ hôm rồi hay sao? Hiện tại tiểu tử kia vì sao còn bám lấy? Cái này, lôi kêu nhất thời á khẩu, trong lòng âm thầm cười khổ không thôi, hắn cũng không nghĩ đến con rể kia của mình lại có thể lạng lội tìm đến tận thất thập tông, xem ra thời gian qua cũng có không ít tiến bộ, kiến thức cũng mở mang hơn, bất quá trước mặt một quái vật khổng lồ như thất thập tông thì cũng rất khó, đại trưởng lão, hôn sự của ta vì sao ta lại không biết chuyện từ hôn. Lôi giai nghi biểu lộ bất mãn, thần sắc thoáng cái trở nên lạnh lùng, không còn vẻ nhu nhuận trước đó. Thiếu chí tôn à, ngươi nên hiểu sứ mệnh đã chọn ngươi gánh vác toàn bộ thất thập tông phát triển mà không phải đâm đầu vào nữ nhi tình trường. Đại trưởng lão ôn Tồn Quyên Bảo nói, húng hồ dù ngươi thật sự có ý trung nhân cũng phải nên vì lợi ích của thất thập tông mà cân nhắc, hiển nhiên đại đa số người ở thất thập tông còn cho rằng Lạc Nam chỉ là một tên tiểu tử xuất thân thánh đế gia tộc, hơn nữa khi còn trẻ mang tiếng phế vật quần là áo lụa phá gia chi tử, đối với quái vật khổng lồ như thất thập tông mà nói. Một kẻ như vậy chỉ là lâu la tiểu tốt không đáng chú ý đến, nếu không phải vì quan hệ của Lôi Gia Nghi và hắn, có lẽ Thất Thập Tông còn chẳng biết Lạc Gia ở càn quân đế quốc là đồ vật gì. Cũng phải thôi, Lạc Nam bắt đầu vang danh từ khi đặt chân đến Kiếm Châu, sau hàng loạt đại sự kiện phát sinh, ngoài những người thân thiết hiểu rõ mọi chuyện bên cạnh, trong thiên hạ chẳng ai có thể liên tưởng vị Nam Thiên Đại Hộ Pháp và Đông Hoa Cung Chủ kia sẽ là tên Lạc Gia thiếu chủ phế vật ở càn quân đế quốc năm nào, hừ. Đợi ta trở thành tông chủ, việc đầu tiên làm chính là gả cho hắn. Lôi giai nghi chống ngạnh tuyên bố, đến lúc đó các ngươi kẻ nào không phục thì lên chiến, hồ nháo. Phạm Thanh Thuyên cho mày, mở miệng giáo huấn, muốn đợi đến ngày đó, ít nhất hiện tại không được phân tâm vào bất cứ vấn đề nào khác ngoài tu luyện và chiến đấu, kinh nghiệm lăn lộn giang hồ của ngươi còn rất non, dù có trở thành tông chủ cũng cần các vị trưởng lão phò tá, bằng không một người có thể quán xuyến hết sự vụ của cả tông môn sao. Các vị trưởng bối có lòng ta xin nhận. Lôi gia nghi thanh âm vẫn kiên định như cũ, nhưng đó là vị hôn phu do ta lựa chọn. Từ khi còn rất nhỏ hắn đã sẵn sàng dùng mạng của mình để thay ta đón nhận nguy hiểm, tầm quan trọng của hắn trong cuộc đời ta chẳng cần bàn cãi, hắn sẽ chỉ làm vướng chân ngươi, rồi ngươi sẽ nhận ra các ngươi thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Vị trưởng lão là một ông lão phút râu ra vẽ từng trải, vị hôn phu của ta rất ưu tú, các ngươi không được xem thường hắn. Lôi giai nghi phòng má quát lên, thôi được rồi. Đại trưởng lão thẳng nhiên phất tay, nếu hắn có thể tiến được vào cung điện này, chúng ta sẽ cân nhắc, còn nếu ngay cả việc đơn giản như thế cũng không làm được, ngươi cũng đừng trách các vị trưởng bối kiếm trảm tơ tình. Các vị trưởng lão đồng loạt đưa mắt nhìn tông chủ chờ đợi ý kiến, Phạm Thanh Thuyên nhẹ gật đầu tán thành, ha ha, để các đệ tử cho hắn biết khó mà lui đi. Thất lung thánh đế cười miễn, lôi giai nghi dậm chân thở phì phò. Để xem ai sẽ xấu mặt, Vĩnh Hằng thiên đảo, danh bất hư truyền, Lạc Nam đánh giá hòn đảo trôi nổi trước mặt mình, chỉ thấy địa hình trùng điệp, sâm lâm vô tận, hoang mạc bạc ngàn, sơn phong cao phút, đại hải truyết cao, núi lửa phẫn nộ, những hoàn cảnh này đều chứa đựng nguồn nguyên khí tự nhiên thổng lồ và tinh khiết, có tác động rất lớn đến sự phát triển của thiên địa dị vật, thúc đẩy sự thăng tiến sức mạnh và hóa thành nhân hình của chúng. Thậm chí hắn cảm giác không ít thiên địa dị vật trong các đại đỉnh có hứng thú muốn lao ra. Lạc Nam khai báo thân phận là vị hôn phu của thiếu chí tôn liền tạo nên oanh động vô cùng to lớn. Lúc này đã có không ít đệ tử của thất thập tông bắt đầu kéo đến vây xem hắn như xem vật thể lạ, đồng thời bắt đầu nghị luận. Diện mạo cực kỳ bất phàm, không biết thực lực thế nào đây, một số nữ đệ tử hai mắt tỏa sáng đánh giá hắn, chỉ cảm thấy Lạc Nam thân thể cân xứng cao thẳng. Hình thể và khuôn mặt đều không chê vào đâu được làm nhịp tim các nàng thoáng cái rung động, ha ha, các vị sư mụi quá ngây thơ, ở thế giới này thực lực vi tôn, dung mạo chỉ là thứ yếu. Không ít nam đệ tử ra vẽ xem thường, hừ, chẳng may người ta vừa có thực lực, vừa có tướng mạo thì sao? Các nữ đệ tử không phục phản bác, vừa có dung mạo vừa có thực lực. Hắn đâu phải sư huynh của chúng ta. Các nam đệ tử vẫn cười nhạo biểu môi. Cuốn hồ nghe nói thiếu chí tôn đến từ một tiểu đế quốc nho nhỏ, vị hôn phu của nàng ở tại nơi đó sẽ lợi hại đến mức nào chứ? Một tiếng quát trầm thấp vang lên, tất cả tránh ra, tam đại sư huynh đến, toàn trường thoáng cái tĩnh lặng, theo sau đó nhao nhao dạt sang hai bên. Ở giữa trung tâm, ba tên nam tử thần Thái Phi Dương, ngũ quan tuấn lãng, khí chất bất phàm ung dung đạp không mà đến, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, các nữ đệ tử sùng bái hét to. Tuy nhiên ba nam tử này có danh vọng rất cao ở thất thập tông, cũng đúng mà thôi, ba người bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, trước khi lôi gia nghi đến chính là ba đệ tử có thiên phú xuất chúng nhất, tất cả đều có tu vi thánh đế, đồng thời mỗi người đều tu luyện thất thập chân công đến tầng thứ cao, sở hữu nhiều loại thiên địa dị vật, nhìn thấy lạc nam đứng ở nơi đó, cả ba đều không để ý đến những đệ tử xung quanh, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, trong đó một tên mặc áo vàng thông dong nói, trở về đi thôi. Đây không phải địa phương ngươi nên đến, tại sao đây không phải nơi ta nên đến? Lạc Nam kinh ngạc, ánh mắt nhìn tên mặc áo vàng này như nhìn người có bệnh, đây không phải thế giới ngươi có thể bước vào. Lại là một tên mặc áo trắng lên tiếng, Lạc Nam âm thầm buồn cười, không ngờ lại có một ngày kịch bản kiểu này lại rơi xuống đầu mình, nhân vật chính bị xem thường và cái chất à, nếu đổi lại là trước đây, có lẽ hắn không ngại vả mặt mấy tên tiểu tử này một trận, bất quá hiện tại vị thế hoàn toàn khác biệt. Tâm cảnh cũng khác biệt, nể mặt thập thánh huyên và tiểu béo ú, hắn không đến thất thập tông gây sự, tổ sư của thất thập tông là nữ nhân của hắn, vậy mấy tên tiểu tử này có khác nào cháu chắc của hắn đâu? Bản thân mình đường đường là một lão tổ tông, chẳng lẽ đi chấp nhặt với mấy tên cháu chắc, lạc nam ung dung tiến về phía trước, đứng lại, tam đại sư huynh nhất thời nhướng mày, muốn bước đến ngăn chặn, nhưng ngay sau đó bọn hắn biến sắc phát hiện cơ thể của mình bị định trụ tại chỗ không thể động đậy dù chỉ một đầu ngón tay ba người vẫn chưa tin tưởng cố gắng phát động thất thập chân công điều khiển các loại thiên địa dị vật bùng phát để chiến đấu bất quá lúc này toàn bộ thiên địa dị vật trong cơ thể của bọn hắn đang run rẩy lẫy bể vì sợ hãi ngay cả nhúc nhích cũng không dám làm sao có thể nghe lệnh chủ nhân mà xuất chiến gặp quỷ rồi là vị tiền bối nào âm thầm hỗ trợ hắn ba tên sư huynh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cho rằng Lạc Nam có cao nhân phù trợ, chuyện gì thế? Các vị sư huynh hôm nay bị đau bụng à, những đệ tử xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cước bộ của Lạc Nam không nhanh cũng không chậm, như đang đi dạo ở hậu viện sau nhà, bỏ lại ba tên đại sư huynh ở phía sau mà bọn hắn lại không cử động, mau ngăn cản hắn. Đại sư huynh cao giọng quát lên, trước đó hắn đã nhận được mệnh lệnh của nhị trưởng lão truyền âm, yêu cầu bọn hắn phải khiến Lạc Nam biết khó mà lui. Kết quả bọn hắn chẳng thể hiện được gì, chẳng phải sẽ bị trưởng lão trách tội. Các đệ tử của Thất Thập Tông nghe vậy nhao nhao điều động thuộc tính trong cơ thể. Lạc Nam nhìn cảnh này mà âm thầm gật gù, cũng không phải tất cả đệ tử của Thất Thập Tông đều sở hữu thiên địa dị vật, ngược lại các đệ tử thực lực còn yếu thì lại sử dụng một loại ngụy thuộc tính, mô phỏng theo lực lượng của thiên địa dị vật chứ không cường đại bằng, bất quá vẫn mạnh hơn thuộc tính bình thường. Mỗi tông môn đều có nội tình và cách phát triển riêng biệt. Như Đông Hoa cung chủ Tu Nguyên Văn, Thất thập tông lại đề cao các loại thuộc tính, nhưng sau tất cả, truyền thừa của mỗi thế lực đều bắt nguồn từ một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, Đông Hoa cung từ Đông Hoa Chí Tôn, Thất thập tông từ Vĩnh Hằng Chí Tôn. Mắt thấy các đệ tử đã sắp xuất chiêu, hắn nhẹ động ý niệm, ông, bên trong đan điền, các công đại đỉnh dung hợp thành bá đỉnh, cất tiếng ngân vang một tiếng, lập tức, toàn bộ ngụy thuộc tính và thiên địa dị vật của hàng vạn đệ tử như gặp phải trọng kích, hung hăng bắn ngược trở về cơ thể, phốt, bọn hắn gặp phải phản chấn, cả đám biên cùng thổ huyết ngã nhào ra đất, sắc mặt hải nhiên nhìn theo bóng lưng tên nam tử kia vẫn ung dung bước về phía trước, lạc nam âm thầm chết miệng, ta không cố tình đã thương đám cháu chắc các ngươi, bất quá bá đỉnh hình như hù dọa hơi quá một chút, cái này cũng không thể trách chất lượng đệ tử của thất thập tông yếu, chỉ là bọn hắn xui xẻo gặp phải khắc tin mà thôi, ầm, mặt bàn trước mặt các vị trưởng lão nổ tung. Thần thức của bọn hắn nhìn thấy tất cả mọi thứ vừa rồi, bất khả tư nghị lên tiếng, làm sao có thể? Rốt cuộc là cái quái quỷ gì đang xảy ra thế, khả năng cao là có một lão quái vật cấp chí tôn ẩn giấu trong cơ thể hắn, chính người này đã ra tay. Dị trưởng lão hừ một tiếng, thì ra là có cao nhân hộ thân, chẳng trách dám tìm đến thất thập tông, lôi kêu âm thầm vui mừng, không nghĩ đến cơ duyên của tiểu tử thúi kia lớn như vậy, lần này hôn sự giữa hai nhà xem như có thể hoàn thành rồi. Nói vậy, đó là bản lĩnh của tướng Công Ca Ca. Lôi Gia Nghi tự hào nói, tuy rằng không chủ động khoe khoang, nhưng nàng từng được chia sẻ ký ức của Lạc Nam, biết các thủ đoạn khủng bố của hắn, ở trước mặt hắn chơi thiên địa dị vật đúng là tự làm trò mèo, đó là lý do nàng vẫn luôn tự tin các đệ tử không thể làm khó được hắn, chỉ là không ngờ hắn biểu hiện kinh khủng vượt qua dự đoán mà thôi, mà trong lúc các vị trưởng lão còn đoán già đoán non, Lạc Nam đã bước đến cung điện nơi bọn hắn đang nghị sự. Thật ra đây là lần đầu tiên Lạc Nam đến thất thập tông nên cũng không gành đường, bất quá các thuộc tính trong bá đỉnh của hắn đều như phát cuồng khi cảm ứng được vĩnh hằng cổ thể, vì thế hắn chỉ cần đi theo phương hướng của chúng nó chỉ định là được, kiểu gì cũng sẽ gặp được tiểu béo ú, lão ngũ, người đi ra ngăn cản hắn, ép tên cường giả trong cơ thể hắn hiện thân. Dị trưởng lão hướng ngũ trưởng lão phân phó, hảo. Ngũ trưởng lão gật đầu. Hắn cũng muốn xem thử vị cường giả đang trợ giúp Lạc Nam là thần thánh phương nào. thi triển thân pháp, ngũ trưởng lão thân ảnh biến mất tại chỗ. Hiện thân bên ngoài đại điện, ngũ trưởng lão quát to, tiểu tử dừng lại, Lạc Nam đưa mắt nhìn, phát hiện đây là một lão già thân thể tráng kiện, ngoài việc sở hữu các thuộc tính cường đại còn là một vị thể thánh đế. Ngươi là ai? Hắn hỏi rằng, lão phu là ngũ trưởng lão của Thất Thập Tông. Ngũ trưởng lão trầm giọng nói rằng, ngươi có cao nhân hộ thân. Mau gọi hắn ra gặp mặt, cao nhân. Lạc Nam nghe vậy liền đoán được chuyện gì đang xảy ra, hắn cười hỏi, cao nhân bên cạnh ta có rất nhiều, ngươi muốn gặp vị nào? Muốn gặp tổ sư của các ngươi thì miễn, ta không rảnh để các ngươi liều mạng cứu nàng, xuất khẩu cùng ngôn. Vũ trưởng lão đăm mày dựng thẳng, để lão phu đem hắn bức ra, thanh âm vừa dứt, hắn liền điều động 10 loại thiên địa dị vật và một loại vĩnh hằng thuộc tính dung hợp thành chuẩn ấn, chuẩn bị xuất thủ. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe Định hồn mở ra, trong khoảnh khắc, thân thể của ngũ trưởng lão thoáng chốc cứng đờ, trước uy năng của chí bảo, hắn chỉ có thể bất lực, lạc nam tốc biến ra phía sau vung chân đạp hắn. hự ngũ trưởng lão trên rỉ, liền như con chuột lăn xuống bậc thang, toàn thân chật vật, mắt thấy lạc nam sắp vượt qua mình, ông ta một lần nữa thi triển thân pháp lao đến ngăn chặn hắn, chỉ bất quá lại một tình huống y hệt như vừa rồi diễn ra, ngũ trưởng lão toàn thân bất động, trơ mắt nhìn lạc nam tốc biến bỏ mình lại phía sau. Đáng giận, ngũ trưởng lão thổ huyết vì biệt khuất, căm tức đến cùng cực, hắn có chí bảo, chính là con mắt của hắn. Các vị cường giả kiến thức không tệ liền nhận ra tình hình, chí bảo đã giúp hắn vượt qua lão ngũ, đại trưởng lão hừ một tiếng, trong khoảnh khắc, toàn bộ vĩnh hằng thiên đảo chấn động, một cổ áp bách vô hình bất chợt hàng lâm, sức mạnh của chí bảo cao cấp từ vĩnh hằng thiên đảo liền đàn áp âm dương nguyệt hồn nhãn của Lạc Nam, vô hiệu hóa công năng của nó, để ta ra tay. Tam trưởng lão Thất Lung Thánh Đế thấy tình hình này liền phi thân ra ngoài, thanh lãnh lên tiếng, Thất Huyền Hóa kiếm, bảy loại thuộc tính ngưng tụ thành một thanh kiếm, kiếm thế vô thiên cái địa tỏa ra, chẳng xuống trước mặt Lạc Nam, muốn dùng kiếm khí kinh khủng ngăn chặn hắn, cũng không có sát khí. Là nữ nhân này à, Lạc Nam nhận ra Thất Lung Thánh Đế, nàng từng là người hộ tống tiểu béo ú đến kiếm châu, đôi bên còn va chạm ở bên ngoài kiếm nan sơn trang. Bất quá khi đó Lạc Nam và mấy nàng dạ thanh thu đều che giấu dung mạo. Thất Lung Thánh Đế cũng không nhận ra hắn, âm dương nguyệt hồn nhãn đã bị vô hiệu, Lạc Nam khẽ vuốt cầm, xem ra không thể hiện một chút thì đám người này lại cứ tiếp tục nhảy ra làm mất thời gian của mình. Thấy Thất Lung Thánh Đế sử dụng thuộc tính ngưng tụ thành kiếm, hắn cũng không sử dụng đến Lạc Hồng Kiếm, bá lực bùng nổ, tất cả hội tụ vào tàng kiếm ma hồn, một thanh ma kiếm âm trầm và đen kịch xuất hiện trong lòng bàn tay của Lạc Nam, mà ngay khi bá lực hiện ra... Toàn bộ thuộc tính và lực lượng phạm vi vạn dặm thất thập tông đều sinh ra khiếp hải, âm thầm rung sợ, ngay cả thất lung thánh đế trước mặt cũng không ngoại lệ, bị ngạn hoa nở rộ, 250 hành tinh xoay tròn, hải lộ nhất kiếm. Lạc nam lạnh lùng trảm xuống, thất lung thánh đế biến sắc, theo bản năng vung kiếm đón đỡ, hoành, thất huyền kiếm của nàng bị bá lực chấn nát thành hư vô, hải lộ nhất kiếm quá mức kinh khủng, trực tiếp đánh cho thất lung thánh đế bắn ngược trở về, toàn thân run rẩy Khoảng hốt gầm thét, thánh hoàng. Không có chuyện đó, Hiển nhiên khi nhận ra kẻ vừa đánh bay mình chỉ là một thánh hoàng, thất lung thánh đế bị tổn thương tinh thần trầm trọng, lạc nam nhún nhún vai, thân ảnh đã lướt qua nàng xuất hiện bên trong đại điện. Đảo mắt nhìn qua một vòng, cuối cùng ánh mắt của hắn hướng về lôi kiêu chấp tay, tham kiến lôi thúc thúc. Con đường bá chủ, chương 2389, Phạm Thanh Thuyên kiên quyết, lạc nam đảo mắt một vòng nhưng lại chỉ chào hỏi lôi kiêu. Tất nhiên đối với bản thân hắn, bất kỳ nhân vật nào hiện tại ở Thất Thập Tông cũng không thể sánh bằng vị nhạc phụ đại nhân này của mình. Lôi Kiêu từng rất cưng chiều hắn khi hắn còn nhỏ, từng cải tiến nâng cấp bá vũ điện cho hắn. Khi Thất Thập Tông cường thế muốn Lôi gia từ hôn với Lạc gia, Lôi Kiêu cũng thẳng thắn đến Lạc gia giải bày nỗi khổ tâm trong lòng. Sau tất cả, Lạc Nam vẫn luôn thật tâm xem Lôi Kiêu là trưởng bối của mình, vì vậy chào hỏi hắn đầu tiên. Hừ. Lôi gia nghi phòng má hừ một tiếng. Nam nhân không thèm để ý đến mình khiến thiếu nữ hờn dỗi, bất quá nghĩ đến hắn nể trọng phụ thân của mình như vậy, lập tức liền truyền hờn thành vui, âm thầm cảm thấy ngọt ngào, hảo hảo hảo, anh hùng xuất thiếu niên. Lôi kiêu kích động đến toàn thân run rẩy, nhịn không được bước đến bên cạnh lạc nam vỗ thật mạnh vào vai hắn. Lúc này lạc nam một thân uy vũ vô song, sống lưng thẳng tắp, chân mày như kiếm, khí thế phi phàm, làm sao còn có thể liên tưởng đến thằng nhóc chỉ biết ăn chơi. Thường hay ra vào trân bảo các hái hoa bắt bướng như ngày đó, lôi kêu nhớ đến lời hứa của lạc nam khi mình buộc phải đến lạc gia từ hôn mà cảm khái trong lòng, đúng là nam tử đỉnh thiên lập địa, lời hứa nặng tựa vạn quân, đã hứa là sẽ làm được, chiến quốc đại ca trên trời có linh, chắc chắn sẽ tự hào về ngươi. Lôi kêu cười không khép miệng được, lúc này ông ta có cảm giác như nhìn thấy hậu bối của mình trưởng thành, trở thành nhân vật có thể một người đảm đương một phía, húng hồ đây còn là hiền tế tương lai. Làm sao có thể không hưng phấn, Lạc Nam tương tự đánh giá lôi kiêu, chỉ thấy mặc dù tu vi gia tăng nhưng nhìn qua lôi kiêu đã già hơn năm xưa rất nhiều, dáng vẻ nam tử oai hùng cũng có phần thương lão, mái đầu đã xuất hiện vài sợi hoa trâm, rõ ràng tu vi của lôi kiêu tiến bộ so với năm xưa, diện mạo phải trẻ hơn mới đúng. Điều này chứng minh trong lòng vị trưởng bối này vẫn luôn có nhiều lo nghĩ, tâm trạng chưa từng được thoải mái dẫn đến diện mạo phát sinh biến hóa theo tâm cảnh. Có lẽ trọng trách đè nặng trên vai của nữ nhi, lại thêm tưởng chừng không thể hoàn thành lời hứa với người Nghĩa Huynh trên trời mang đến. Mà lúc này, Lạc Nam mới hướng mắt nhìn về phía Mỹ phụ nhân ngồi ở nơi chủ vị, chính là thất thập tông chủ, Phạm Thanh Thuyên, đồng thời cũng là nữ đồ đệ của Thập Thánh Huyên. Lạc Nam âm thầm tán thưởng tầm mắt của Thập Thánh Huyên rất tốt, Phạm Thanh Thuyên này có lẽ còn kém hơn nàng một chút nhưng cũng một chín một mười, rất có phong phạm nữ cường nhân đứng đầu một phái, đón nhận ánh mắt của Lạc Nam. Phạm Thanh Thuyên vẫn luôn hờ hững lạnh lùng từ đầu đến giờ đột ngột cảm giác khó chịu, nàng cảm giác ánh mắt của Lạc Nam cực kỳ không phù hợp, giống như là ánh mắt của một người ở vị thế cao hơn đang đánh giá kẻ bên dưới, điều này làm Phạm Thanh Thuyên lòng sinh bất mãn, tiểu tử thối này miệng chưa dứt sữa cũng dám dùng ánh nhìn như vậy đối với ta, các vị trưởng lão còn chưa lên tiếng, Phạm Thanh Thuyên đã lạnh lùng mở miệng, Đông hoa cung chủ đến thất thập tông có gì chỉ giáo, cái gì, lời vừa nói ra. Một đám thất thập tông trưởng lão nhất thời trợn tròn mắt, cái miệng vô thức há hốc, tông chủ vừa gọi Lạc Nam là cái gì thế? Bọn họ không nghe lầm, Đông Hoa cung chủ, cái này, hình như vị Đông Hoa cung chủ gần đây tiếng tâm lừng lẫy, đại náo vạn độc lâm, đại chiến các chí tôn ở bên ngoài ẩn thế gia tộc cũng có tên Lạc Nam thì phải, đại trưởng lão hít sâu một hơi, ngưng trọng nhìn chăm chú thân ảnh nam nhân kia, sẽ không phải chứ? Các vị trưởng lão nghe vậy đồng loạt đứng lên, nói thật Bọn hắn vẫn luôn cho rằng lôi gia và lạc gia từ hôn với nhau, vì vậy sự tồn tại của một tiểu thiếu gia nhỏ bé như lạc nam từ lâu đã sớm phai mờ trong ký ức, chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của hắn, thậm chí quên mất thiếu chí tôn có một cuộc hôn sự. Gần đây danh tiếng đông hoa cung chủ như sấm bên tai, cái tên lạc nam vang danh khắp chốn, bất quá thất thập tông cũng đâu cho rằng nhân vật đó có liên can gì đến mình, bây giờ vị hôn phu của thiếu chí tôn tìm đến. Lại trùng tên với vị đông hoa cung chủ thanh danh lẫy Lừng kia, sẽ không phải là trùng hợp chứ, cái này, chuyện gì đang xảy ra? Lôi Kiêu mơ mơ màng màng nhìn sang nữ nhi, hình như hiền tế của ông ta có liên quan đến một đại nhân vật, lôi gia nghi thấy phụ thân nhìn chỉ biết nhún nhún vai, vài chục năm qua nàng chỉ tập trung tu luyện để càng mạnh càng tốt, đâu có thời gian nghe ngóng chuyện bên ngoài, nhưng nàng từng được hắn chia sẻ ký ức, biết hắn là đồ đệ của đông hoa Chí tôn, vậy đông hoa cung chủ là hắn đúng rồi không thể sai được, trước câu nói của Phạm Thanh Thuyên, Lạc Nam chậc chậc lưỡi, trong đầu vô thức nhớ lại ngày hai người đã từng đối thoại bên trong kiếm mộ, khi đó Phạm Thanh Thuyên mượn cơ thể của Lôi Gia Nghi hiện thân, dùng chí tôn uy áp hạ mã uy với hắn, còn khiêu khích hắn phải đủ tư cách mới được Thất Thập tông đồng ý giả mỹ kiều thê. Hiện tại Lạc Nam ôn hòa nở nụ cười, Thất Thập tông chủ, không biết tại hạ đã đủ tư cách cưới vợ chưa, rõ ràng Phạm Thanh Thuyên đã nắm được tình báo của hắn. Hiểu biết về hắn hơn các trưởng lão của Thất Thập Tông, cho nên Lạc Nam cũng không dông dài, trực tiếp đi vào chính sự. Với thân phận hiện nay của hắn, đừng nói là cưới thiếu trí tôn, cho dù hỏi cưới cả Phạm Thanh Thuyên cũng được. Lại thêm Thập Khánh Huyên cũng đã cùng hắn lăn trên giường, Lạc Nam rất khó mở miệng xưng Phạm Thanh Thuyên hai chữ tiền bối như ngày trước, cho nên mới gọi nàng là Thất Thập Tông chủ. Nghe Lạc Nam muốn hỏi cưới mình, lôi dai nghi như con chim nhỏ nhảy dựng lên, gò má đỏ ửng như sắc phát sốt. Hai tay đang xen vào nhau, thần thái vừa thẹn thùng vừa mừng rỡ, bất quá lời tiếp theo của Phạm Thanh Thuyên khiến sắc mặt nàng trắng bệch, "Không thể." Phạm Thanh Thuyên lạnh lùng từ chối, "Tại sao?" Lạc Nam nhàn nhạt hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ thất thập tông còn muốn bổn cung phải chứng minh tìm lực, không cần, sự yêu nghiệt của ngươi bổn tọa từ lâu đã sớm biết." Phạm Thanh Thuyên một tay chống cằm, lười biến tựa lưng trên bảo tọa, cất giọng trong trẻo nói, Không thể không nói tốc độ trưởng thành của ngươi khiến bổn tọa cũng phải kinh ngạc, tiềm lực và thiên phú của ngươi thậm chí vượt trên tiểu nghi, hoàn toàn xứng đôi với nàng. Các vị trưởng lão hít một ngụm lãnh khí, không ngờ tông chủ đánh giá Lạc Nam còn cao hơn cả thiếu chí tôn, điều này chẳng phải nói bọn hắn mới là những kẻ không xứng. Lạc Nam im lặng chờ đợi Phạm Thanh Thuyên nói tiếp, hắn muốn nghe lý do mà nàng từ chối. Không để Lạc Nam chờ lâu, Phạm Thanh Thuyên nhét nhẹ cánh môi tinh mỹ. Thanh âm không nhanh không chậm lại hết sức rõ ràng, ngươi là một kẻ chuyên gây tai họa, gây thù chuốc oán khắp nơi, thiên phú có, chiến lược có, bối cảnh có, nhưng kẻ thù đông đảo, địch nhân hùng mạnh tầng tầng lớp lớp, có thể chết bất cứ lúc nào, Bổn tọa làm sao yên tâm giao đồ đệ của mình cho ngươi. Làm sao an lòng để thất thập tông bị ngươi kéo xuống nước, lạc nam khóe miệng co quắp, những lời này hắn đã nghe rất quen nha, hình như hắn từng nghe huyền lôi đế tôn nói vài lời tương tự để từ chối kết minh với mình mà mình cũng nói những lời như thế để từ chối kết minh với thi địa, âm thầm chột dạ, ngoài mặt Lạc Nam ra vẻ không phục, ngạo nghễ quát lên, con đường cường giả hung hiểm vốn là thứ đi kèm, địch nhân vốn là thứ không thể không có, nếu cứ e sợ mà tránh đi, vậy bao giờ mới quân lâm thiên hạ, Phạm Thanh Thiên hừ lạnh xem thường, hung hiểm và địch nhân là bắt buộc phải có nhưng đồng thời cũng phải lượng sức mà đi, co được giảng được Bằng không chính là tự tìm đường chết, hiện tại thất thập tông còn chưa đủ sức cùng ngươi chơi lớn như vậy, nào là thiên lệnh giáo, toàn bộ động thiên phúc địa ở đông vực, thiên tượng chí tôn chó săn từ Trung Châu, Lạc Nam nghe nàng liệt kê mà chỉ biết vuốt vuốt mũi, còn có một số kẻ thù chưa công khai ra ánh sáng như thời không tộc, quỷ tộc, chân long hoàng tộc. Với nội tình ba vị chí tôn hiện nay của thất thập tông, Phạm Thanh Thuyên không muốn bị hắn kéo vào cùng một chiến tuyến cũng là điều dễ hiểu. Suy nghĩ của nàng giống với Huyền Lôi Đế Tôn, Thất thập tông đang yên đang lành phát triển từng bước vô cùng chậm mà chắc, chờ đợi Lôi Gia Nghi đột phá chí tôn là lại có thêm một vị chí tôn hùng mạnh, trở thành tông môn có cả bốn chí tôn. Nhưng nếu hiện tại chấp nhận Lạc Nam và Lôi Gia Nghi thành hôn sẽ lập tức đứng cùng chiến tuyến với hắn, phải đối mặt với kẻ thù Đông Đảo Cường Đại bất cứ lúc nào, hơi sơ suất một chút là lâm vào vạn kiếp bất phục. Phạm Thanh Thuyên thân là người đứng đầu một tông môn, phải cân nhắc lợi ích toàn cục. Lựa chọn lạc nam chính là đánh cược, mà nàng lại không muốn cược. Đủ rồi, lôi dai nghi nức nở lên tiếng, quan hệ giữa ta và hắn không phải là để cân nhắc lợi ích, dù kẻ thù của hắn đông đảo và cường đại đến đâu, ta cũng muốn cùng với hắn đồng sinh cộng tử. Vậy thì chờ ngày ngươi đột phá chí tôn, trở thành thất thập tông chủ, lúc đó ngươi đã có đủ tư cách quyết định vận mệnh của tông môn, bổn tọa cũng sẽ nghe theo lời ngươi, Phạm Thanh Thuyên không chút tình cảm nói, còn hiện tại phải ngoan ngoãn nghe theo sư phụ an bài. Đó là tôn sư trọng đạo, hứ, ta rồi sẽ thành chí tôn. Lôi giai nghi cuộc cường dậm chân, lau nước mắt quay người chạy ra ngoài, hiển nhiên đã ủy khuất đến cực hạn, thiếu chí tôn, các vị trưởng lão lo lắng gọi theo, mặc kệ nàng. Phạm Thanh Thuyên phất tay thở dài một tiếng, chờ nàng ngồi lên chiếc ghế này, nàng sẽ hiểu được trách nhiệm và nỗi khổ tâm của ta, các vị trưởng lão của thất thập tông hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Nam, tất cả là tại ngươi, Lạc Nam nhíu nhíu mày. Những chuyện như thế này chẳng có đúng hay sai, đứng ở góc độ cá nhân, hắn muốn hoàn thành hôn ước mà phụ thân để lại, từ đó thuận tiện kết minh thêm một chí tôn thế lực, để quan hệ giữa mình và Thập Thánh Huyên cùng Thất Thập tông thân càng thêm thân. Phạm Thanh Thuyên đứng ở vị trí Thất Thập tông chủ, không muốn dính líu gì đến Lạc Nam khi Lôi Gai Nghi vẫn còn chưa trưởng thành, chưa đủ trọng trách để gánh vác mọi thứ và chống lại nhiều kẻ thù hùng mạnh mà Lạc Nam kéo đến. Lôi Gai Nghi là thiếu nữ đang yêu Chỉ muốn cùng tình lang của mình vắt tay vượt qua tất cả, chưa đủ lý trí cân nhắc lợi ích toàn cục, ngươi có thể đi. Phạm Thanh Thuyên vớt tay trục khách, ta muốn thất thập tông chủ hiểu rằng bản thân mình đến đây là vì vị hôn thê của ta, hoàn toàn không có ý đồ kéo các ngươi cùng ta chống địch. Lạc Nam trầm giọng nói, nhưng địch nhân sẽ không nghĩ như thế. Phạm Thanh Thuyên cười nhạt, bọn hắn chỉ biết rằng thiếu chí tôn của thất thập tông là nữ nhân của ngươi. Từ đó nếu đối phó ngươi không được sẽ chuyển sang đối phó luôn cả Thất Thập Tông, hung hiểm sẽ đi cùng cơ duyên, ta sẽ toàn lực trợ giúp Thất Thập Tông phát triển, ta có thể cung cấp lượng tài nguyên khổng lồ." Lạc Nam thuyết phục, Phạm Thanh Thuyên vẫn lắc đầu, "Chờ tiểu nghi kế thừa chiếc ghế này của ta, ngươi lại đến thuyết phục nàng, phát triển thế lực là trách nhiệm của nàng, còn trách nhiệm của ta chính là dạy dỗ và bảo hộ nàng an toàn đột phá trí tôn, chỉ vậy mà thôi. Đến lúc đó nếu tiểu nghi quyết định kết minh cùng Đông Hoa cung Từ trên xuống dưới thất thập tông sẽ tuân theo ý nàng, sinh tử không oán không hối, đã hiểu. Lạc Nam thở dài một tiếng, ta muốn an ủi nàng, hy vọng tông chủ thành toàn, đi thôi. Phạm Thanh Thuyên không phản đối, chỉ để lại một câu uy hiếp trước khi biến mất tại bảo tọa, đừng quên chuyện lần trước, Lạc Nam thầm nghiến răng, ý của bà nương này là hắn không được tái máy chân tay, bằng không nàng sẽ mượn thân thể lôi dai nghi xuất hiện làm thịt hắn. Tiểu viện thanh nhã giữa mặt hồ tĩnh lặng. Vây quanh là những đóa hoa thơm ngát xinh đẹp, nhưng tất cả những đóa hoa ở đây đều không mỹ lệ bằng thiếu nữ Phụng Việu ngồi bên bờ hồ, đôi môi kiều nộn hồng nhuận không ngừng thầm thì, đột phá chí tôn mà thôi, ta chắc chắn sẽ làm được, cái gì mà Lạc Nam ca ca mang đến địch nhân chứ, một đám người xấu mà thôi, có gì phải sợ, hừ, đợi ta trở thành tông chủ liền thay hắn dẹp hết, đánh hết, một vòng tay rắn chắc bất chợt vòng qua vòng eo nhỏ nhắn nuột nà của nàng, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, tiểu béo ú lèm bèm cái gì đó. A, Lôi Dài Nghi hơi giật mình, ngay sau đó liền nhận ra khí tức quen thuộc, nhất thời liền nhào vào lòng hắn nũng nịu, Tướng Công Ca ca, còn gọi Tướng Công Ca ca. Lạc Nam sủng ái nượn lấy gò má mềm mại trắng hồng của nàng, kiếp này hắn nữ nhân rất nhiều nhưng vị hôn thê lại chỉ có một mà thôi, về phương diện này thì tiểu béo ú chính là nữ nhân đặc biệt nhất, quen rồi, ta cứ thích gọi như vậy để không trùng với nữ nhân khác của ngươi. Lôi Dài Nghi phụng phịu ghen tuông nói: nghĩ đến mình và hắn xa cách lâu như vậy, ngoài kia hắn có rất nhiều nữ nhân, nàng liền ủy khuất vô cùng. Lạc Nam cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của tiểu hôn thê an ủi, hứ. Lôi gia nghi giận giữ đấm túi bụi vào ngực hắn nhưng lại không tách rời đôi môi, ngược lại còn duỗi ra tiểu lưỡi đỏ đinh hương dân hiến, hưởng thức sự ngọt ngào mềm mại ướt át của tiểu hôn thê, Lạc Nam lại cảm nhận được hai hàng thanh lệ trên gò má của nàng. Lạc Nam vỗ về nàng an ủi, hai người không nói với nhau tiếng nào chỉ tĩnh lặng ôm nhau ngắm nhìn mặt hồ, thỉnh thoảng hai bờ môi lại cuốn quýt, không biết qua bao lâu sau, Lôi Gia Nghi đã chuyển khóc thành cười, thanh xuân phơi phới, tên đáng ghét, lâu như vậy mới đến xem người ta. Lôi Gia Nghi thủ thỉ nói, Lạc Nam âm thầm cười khổ, đến sớm hơn khi chưa có thực lực chẳng phải bị Thất Thập Tông làm cho bẽ mặt, được rồi, để bồi tội, ta sẽ bí mật cùng nàng vào bảo tàng động. Lạc Nam vỗ vỗ ngực nói, xem như làm hộ hoa sứ giả. Con đường bá chủ, chương 2390, bảo tàng động, đúng theo kế hoạch ban đầu, Lạc Nam được đi ké lôi gia nghi vào bảo tàng động, hắn thi triển vạn thú tiên ma biến, hóa thành một con chuột bạch nhỏ được nàng mang theo bên người như sủng vật, mặc dù đã ngỏ ý muốn thực hiện hôn sự, nhưng dù thất thập tông có đồng ý ngay thì Lạc Nam cũng chưa thể lập tức tiến hành, bởi lẽ mẫu thân ninh vô song của hắn còn chưa khôi phục tự do, hôn sự là do hai nhà Lạc gia và lôi gia lập ra. Phụ thân tiện nghi đã không còn tại thế, vậy đương nhiên phải có sự tham dự của mẫu thân rồi, chờ mẫu thân đột phá trí tôn, lấy lại tự do, bản thân mình trở thành tu la thánh tử, loại bỏ được kẻ thù, lại thêm tiểu béo ú kế thừa ngôi vị thất thập tông chủ, đến, lúc đó thiên thời địa lợi nhân hòa, đại hôn cũng không muộn, người đích thân hộ tống lôi giai nghi đến bảo tàng động lại là Phạm Thanh Thuyên, nàng liếc xéo con chuột nhỏ lạc nam nằm trên vai lôi giai nghi rồi hừ một tiếng. Hiển nhiên vạn thú tiên ma biến còn chưa thể qua mặt được nàng, trong lúc lạc nam âm thầm lo lắng Phạm Thanh Thuyên sẽ đem mình ném đi thì nàng lại phất tay, sử dụng một loại vĩnh hằng thuộc tính kỳ lạ nào đó có khả năng khiến trạng thái biến hóa của hắn càng thêm hoàn hảo, lúc này ngay cả trí tôn cao cấp cũng chưa chắc có thể phát hiện con chuột là do người biến thành, nếu không đến thời điểm sinh tử chân chính, không cho phép ngươi xuất thủ, đây là cuộc rèn luyện của Tiểu Nghi. Phạm Thanh Thuyên lạnh lùng nói, chút chích. Lạc Nam tuân mệnh hồi đáp, thì ra là muốn hắn bảo hộ Lôi Gia Nghi vào thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, có thể thấy Phạm Thanh Thuyên thật sự ủng ái đồ đệ của mình, tuy rằng vẫn luôn có thái độ nghiêm khắc. Thấy con chuột nhỏ hồi đáp sư phụ mình, Lôi Gia Nghi cười khúc khích, khoái trá lấy tay vuốt vuốt lên đầu hắn, "Chuột bạch ngoan, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi, quá trình đến bảo tàng động cũng không có vô trương gì cả." Phạm Thanh Thuyên trực tiếp xé rách không gian, nắm lấy Lôi Gia Nghi bước vào dịch chuyển. Chỉ sau ba lần xé rách không gian liên tục, hai mỹ nhân và một con chuột đã xuất hiện ở một hơi đặc biệt, nhìn về phía trước, chỉ thấy một kết giới khổng lồ như bức tường ánh sáng sặc sỡ đủ loại màu sắc khác nhau chắn ngang thiên địa, dường như đem thế gian ngăn cách ra hai phần. Rõ ràng đây chính là kết giới của ẩn châu trong truyền thuyết, đem ẩn châu cô lập với thế giới bên ngoài, nếu có thể đi xuyên qua kết giới kia chính là đặt chân vào lãnh thổ ẩn châu. Điều này cũng chứng minh chỗ Lạc Nam đang chứng kiến là biên giới phía Bắc của Tây Châu Nơi tiếp giáp với ẩn châu, nếu cường thế xâm nhập kết giới sẽ có hiện tượng gì? Lạc Nam hiếu kỳ hỏi, Phạm Thanh Thuyên không trả lời, bất quá Lô giai nghi kiến thức không tồi, liền ôm nhu đác, sư phụ từng nói nếu cố chấp xâm nhập kết giới sẽ bị cường giả cao cấp tại ẩn châu cảm ứng được, đến lúc đó bị toàn bộ ẩn châu xem là địch nhân, tiến hành truy sát, hừ, một đám đầu óc thần kinh, đúng là có vấn đề. Lạc Nam bất mãn nói, ẩn châu các ngươi đi ra ngoài lộng hành thì được lại ngăn cấm người khác tiến vào, có công bằng hay không, hắn còn muốn đi tìm tung tích vĩnh hằng sinh mệnh, là tỷ tỷ của đoạt mệnh tử vong, đây chính là lời hứa của hắn với tử nhi, sớm muộn gì cũng phải nghĩ cách đi ẩn châu một chuyến mà không để cường giả của ẩn châu phát giác, đúc kiến sơn chủ, bách luyện khí tôn là người của kiến châu nhưng đã từng đến ẩn châu, đã ông ta có thể đến được, lạc nam tin tưởng sẽ có biện pháp, phần phật, trong lúc hắn suy nghĩ miên man, lại có thanh âm ống tay áo tung bay. Theo sau đó, một bóng hình phong hoa tuyệt đại nữ đế hàng lâm mang theo khí tức dữ dội, là người quen của Lạc Nam, huyền lôi đế tôn, Thanh Thuyên đến trước. Huyền lôi đế tôn điền nhiên hướng Phạm Thanh Thuyên chào hỏi, di quân ngươi cũng không chậm. Phạm Thanh Thuyên hiếm thấy nhẹ miễn cười, di quân. Đây là tên của huyền lôi đế tôn à? Lạc Nam âm thầm hiếu kỳ, nói đến mặc dù đã gặp mặt mấy lần, hắn vẫn chưa biết tên của huyền lôi đế tôn. Bất quá cũng nhờ giao dịch với nàng mà huyết hàng lệ mới khôi phục, Lạc Nam vẫn luôn có hảo cảm với huyền lôi đế tôn. Huyền lôi đế tôn đánh giá tiểu béo ú đứng bên cạnh Phạm Thanh Thuyên nở nụ cười tán dương, lần này biểu hiện không tệ, cũng không uổng công Thanh Thuyên bồi dưỡng ngươi, đa tạ huyền lôi đế tôn khích lệ. Lôi gia nghi chấp tay lễ phép, ha ha! Phạm Thanh Thuyên nở nụ cười, tiểu nghi trùng họ với ngươi, nếu không ngươi cũng thu nàng làm đồ đệ, trùng họ à! Lạc Nam lại nghe ra thông tin, vậy là huyền lôi đế tôn họ lôi, tên là Di Quân, tên đầy đủ của nàng là lôi Di Quân, cực kỳ khí phách nha, nhận đồ đệ thì phải có quà ra mắt, đừng tưởng ta không biết các ngươi vẫn luôn thèm thuồng vĩnh hằng lôi của ta. Huyền lôi đế tôn, lôi Di Quân trêu tức nói, đáng tiếc ta không có hứng thú với việc thu đồ đệ, bằng không cũng sẽ không tự mình sinh nữ nhi, nói xong liếc mắt nhìn sang thiếu nữ đứng bên cạnh mình. Lạc Nam lúc này mới chú ý đến đi cùng với Lôi Di Quân còn có một người, bất quá trước đó khí tràng của Lôi Di Quân quá lớn làm hắn quên mất sự tồn tại của người ta. Đây là một thiếu nữ có diện mạo không khác biệt lắm so với Lôi Di Quân, ngũ quan tuyệt mỹ, thần thái ngút ngàn, anh tư bừng bừng, có phong thái không thua kém đấng mày râu, chỉ bất quá so với Lôi Di Quân thành thục, hiểm lệ và uy nghiêm thì thiếu nữ lại có phần non nớt và hiếu chiến hơn, như một vị nữ tướng thay vì giống một vị nữ hoàng. Nhìn hai nàng đứng cùng một chỗ, giống tỉ muội ruột thịt vậy, thật ra lại là mẫu nữ, lôi tiên nhi tham kiến thất thập tông chủ và giai nghi muội muội, Thiếu nữ lễ độ nhưng không mất phong thái ưu nhã cao quý hành lễ, Lạc Nam không ngờ đến huyền lôi đế tôn đã có nữ nhi, hơn nữa còn là nhân vật đại diện cho đỉnh lôi chí quốc tiến vào bảo tàng động lần này. Nhìn các nàng trò chuyện, xem ra quan hệ giữa Phạm Thanh Thuyên và lôi di quân rất tốt, chẳng trách hai bà nương này đều cự tuyệt dính liếu đến hắn. Tránh hắn như tránh tà, điều này làm lạc nam chỉ biết hận đến nghiến răng, các ngươi chơi với nhau nên quyết định cũng giống nhau à, tiên nhi công chúa, hy vọng chúng ta có thể cạnh tranh công bằng. Lôi gia nghi nở nụ cười thân thiện, đương nhiên rồi. Lôi tiên nhi cũng gật mạnh đầu, một khi đã tiến vào bảo tàng đồng, mọi chuyện phải dựa vào bản lĩnh của chính mình, nói xong, ánh mắt liền nhịn không được chú ý đến con chuột được lôi gia nghi mang theo bên mình, tấm tắc nói, thật đáng yêu. Nói xong đưa tay xoa xoa đầu Lạc Nam, nào ngờ lôi Giai Nghi phòng má đem hắn nhét vào trong áo, không cho lôi Tiên Nhi đụng đến, sạch, Lạc Nam đột ngột bị nhét vào giữa hai khối to tròn màu mỡ ép dẹp xém chút nghẹt thở, phạm thanh thuyên chân mày dựng thẳng, lôi Giai Nghi lệ lưỡi đem con chuột kéo ra nắm trong tay giúp Lạc Nam lấy lại hơi thở, sắc mặt mê say, lôi Di Quân nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời như có điều suy nghĩ, trong bầu không khí quỷ dị, không gian bất chợt nứt ra ba cái khe. Từ bên trong đó lại có sáu người xuất hiện, bọn hắn đại diện cho ba thế lực, lần lượt cũng là một trưởng bối mang theo một tiểu bối. Lạc Nam âm thầm đánh giá ba đại thế lực này, lần lượt là cùng chiến Điện, Phong Linh Sơn và Ngự Đao Thành. Đại diện cùng chiến Điện là một nam tử trung niên và một thanh niên khôi ngô tuấn tú, bọn hắn thân khoác chiến giáp hoàng kim sáng rực, chiến ý ngút trời bên trong ánh mắt không chút che giấu, dường như chiến ý chính là niềm kinh hảnh của bọn hắn. Đại diện Vong Linh Sơn là một lão già khô gầy và một tên thanh niên sắc mặt trắng bệch như bệnh bạch tạng, ngay cả đôi mắt cũng thuần một màu trắng, có thể ngửi thấy hơi thở linh hồn mãnh liệt trên cơ thể bọn hắn. Cuối cùng là đại diện của Ngự Đao Thành là một lão già thể hình khỏe khắn và một thanh niên có làn da đen, bác đại đao trên vai, diện một bình phàm không có gì nổi bật, dường như tất cả sức hút của người khác đối với hắn đều sẽ bị chuyển lên thanh đại đao trên vai hắn, bản thân hắn giống như trở thành vật làm nền cho cả thanh đao. Đây là ba đại thế lực có danh tiếng ở trung tâm của Tây Châu, có thể không cường đại bằng đỉnh lôi chí quốc nhưng cũng thuộc dạng 18-110, đỉnh lôi chí quốc nếu muốn làm thịt bất kỳ thế lực nào trong số bọn hắn cũng phải trả giá rất đắt, hừ. Ba phương thế lực vừa hiện ra lập tức nhìn nhau hừ lạnh, hiển nhiên quan hệ cũng không quá thân mật, mặc cho mấy vị trưởng bối biểu lộ địch ý, ba tên thanh niên tiểu bối lại say mê và sùng bái nhìn chằm chằm Phạm Thanh Thuyên cùng lôi di quân. Sức hấp dẫn của các nàng đối với nam tử trẻ tuổi là không cần bàn cãi, hàng vạn nam nhân dù nằm mộng cũng muốn được các nàng chú ý đến mình. Đáng tiếc đừng nói là hai vị tuyệt đỉnh mỹ phụ, ngay cả Lôi Gia Nghi cùng Lôi Tiên Nhi cũng chẳng nhìn bọn hắn, chỉ lo tập trung nói chuyện với nhau. Khụ, người đã đến đông đủ, cũng là thời điểm, lão già của Vong Linh Sơn ho khang lên tiếng, thanh âm khàn khàn đục ngầu như lệ quỷ đến từ địa ngục, ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên địa chấn động. Một hang động đen kịch như từ giữa hư không trồi ra hiện diện trước mặt tất cả mọi người, ở bên trên hang động còn có bốn chữ kiêu hùng bảo tàng đỏ rực như được khắc bằng máu, dù trải qua vô tận năm tháng vẫn chưa từng phai nhạt. nhìn thấy bảo tàng động xuất hiện, ánh mắt các vị trí tôn cường giả liền trở nên vô cùng phức tạp, có ham muốn cuồng nhiệt nhưng cũng có vô vàng tiếc hận, hiển nhiên với giả tâm của bọn hắn, chẳng ai mong muốn phải mất một thời gian dài chỉ để lấy ít ỏi năm kiện vật phẩm, còn phải tranh giành đấu đá với nhau. Quan sát được ánh mắt của các vị trí tôn, Lạc Nam liền biết bảo tàng động này cực kỳ hấp dẫn, đến mức ngay cả tâm cảnh phẳng lặng và luôn có thái độ lạnh lùng như Phạm Thanh Thuyên và Lôi Di Quân cũng không nén được một tia mong muốn trong đáy mắt dù các nàng đã che giấu rất tốt. Một trăm vạn điểm danh vọng có thể sẽ xứng đáng, Lạc Nam âm thầm suy nghĩ. Bất quá hắn cũng không vội, bởi lẽ một trăm điểm danh vọng chỉ mới là phương pháp hóa giải lời nguyền mà thôi, dù biết phương pháp thì bản thân mình cũng chưa chắc đủ khả năng để hóa giải Khoan đã, trong đầu Lạc Nam lóe lên một tia sáng, chẳng phải ta có hai đại cường nhân kiến thức phi phàm sao? Vì sao không hỏi thử các nàng, nghĩ là làm, Lạc Nam đem ý niệm truyền vào trong thiên cơ lâu, yêu cơ, thánh huyên, cho ta biết phương pháp hóa giải lời nguyền bảo tàng động được không? Hai vị nữ cường nhân quanh chân xếp bằng, nhắm mắt không thèm để ý đến hắn, đừng có giả điếc. Lạc Nam nghiến răng, tiếp tục truyền ý niệm, nếu ta thu được bảo tàng động. Tâm tình tốt lên nói không chừng sẽ để các nàng tự do, hai nữ tiếp tục không tin lời nói ma quỷ của hắn, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, hiện tại ta liền vào cởi sạch y phục của các nàng, cho hàng lệ treo chọc các nàng. Lạc nam thấy mềm mại không hiệu quả liền chuyển sang uy hiếp, hừ. Cả huyết yêu cơ cùng thập thánh huyên nhất thời hừ lạnh, hiếm thấy đồng thanh ăn ý quát lên, đừng mơ tưởng viễn vong, ngươi không thể phá giải được lời nguyền đó, tại sao? Lạc nam biểu môi. Dụ dỗ nói, nếu ta đạt được bảo tàng động ta sẽ có tài nguyên để nhanh chóng đột phá trí tôn, mà ta càng nhanh đột phá thì các nàng sẽ càng nhanh lấy lại tự do, đơn giản thôi. Quyết yêu cơ vô cảm lên tiếng, kiêu hùng bang chủ và phó bang chủ đã dùng sinh mạng cuối cùng của bọn hắn thiết lập lời nguyền, vậy chỉ cần tìm người có tu vi tương ứng hiến tế tính mạng để hóa giải lời nguyền là được, kiêu hùng bang chủ và phó bang chủ có tu vi gì? Lạc Nam ngưng trọng hỏi, cửu cảnh và bát cảnh viết yêu cơ trêu tức nói. Ách. Lạc Nam trong lòng chấn động, tin tức liên quan đến cửu cảnh và cả bát cảnh chí tôn, chẳng trách Thiên Cơ lâu đòi hỏi đến tận 100 vạn điểm danh vọng, mà nhờ vào hắn mặt dày hỏi thăm hai nữ cường nhân nên đã biết được đáp án, không cần vô duyên vô cớ tiêu hao 100 điểm danh vọng cho Thiên Cơ lâu, quá mức tiện lợi, người có kiến thức quả nhiên chính là tài sản vô giá nha. Bất quá sau khi biết được phương pháp, Lạc Nam lại cảm thấy tuyệt vọng. Tìm cường giả cấp độ cao như thế hiến tế sinh mạng ở đâu ra chứ, cũng không đến mức như vậy. thập Khánh Huyên trong trẻo nói thêm, bởi vì thời điểm đó cả Kiêu Hùng bang chủ và phó bang chủ đều đã trọng thương, Tu Vi không còn toàn thịnh nên lời nguyền cũng yếu đi rất nhiều, chỉ cần hiến tế sinh mạng của hai vị thất cảnh chí tôn là hóa giải được, hai vị thất cảnh chí tôn. Lạc nam chật lưỡi, điều này cũng là bất khả thi. Chẳng trách nhiều năm tháng như vậy trôi qua mà các đại thế lực ở Tây Châu không ai có thể phá giải lời nguyền ở bảo tàng động, thất cảnh trí tôn đều là đại cường giả hàng đầu, ai dám kêu bọn hắn hiến tế sinh mạng để hóa giải lời nguyền. Bị điên sao, xuất phát đi, trong lúc hắn một mình suy nghĩ, các vị trí tôn cường giả cũng đã ra lệnh cho hậu bối của mình xuất phát vào bảo tàng động, đi thôi. Có thể thu hoạch được gì, tùy vào cơ duyên của các ngươi, Phạm Thanh Thuyên nhàn nhạt nói. Các vật phẩm được Kiêu Hùng ban dấu trong bảo tàng động đều là tài nguyên quý giá đến ngay cả trí tôn cao cấp cũng phải động lòng, cho nên đích thân các cường giả sẽ hộ tống hậu bối của mình sau khi bọn hắn thành công rời động, tránh bị chặn cướp dọc đường. Đích thân những nhân vật như Phạm Thanh Thiên và Lôi Di Quân đứng ra, đủ thấy tầm quan trọng. Lôi Di nghi ánh mắt trở nên kiên định, nhỏ giọng thầm thì: "Tướng công ca ca, hãy xem mùi thể hiện, con đường bá chủ, chương 2391, thiên mệnh nguyên chủng, tụ vận quốc thổ." Bảo tàng động là một không gian rộng lớn và phức tạp, lối vào chỉ có một nhưng người tiến vào sẽ bị truyền tống đến bất kỳ địa phương nào bên trong động, hơn nữa khắp nơi còn thêm đủ loại trạm bẫy do Kiêu Hùng Bang bố trí nhằm ngăn ngừa có trộm viếng thăm. Năm đó chỉ có nhân vật của Kiêu Hùng Bang sở hữu lệnh bài đặc thù mới có quyền tự do thoải mái đi lại trong bảo tàng động, khi Kiêu Hùng Bang bị diệt, những lệnh bài đó cũng không còn tồn tại, vì thế hậu nhân sau này tiến vào bảo tàng động cũng phải hết sức thận trọng. Đây là nơi nào nha? Lôi gia Nghi đánh giá quan cảnh trước mắt sau khi tiến vào bảo tàng động, nàng đang đứng ở giữa một đại điện cũ nát, khắp nơi là không gian rạn vỡ và những quả cầu ánh sáng trôi nổi khắp nơi. Lạc Nam đưa mắt nhìn những quả cầu này, nhất thời hít một ngụm khí lạnh. Bên trong các quả cầu là hàng trăm các loại đan dược cao cấp mà hắn chỉ có dịp biết được từ thông tin trên nguyên đan bí điển. Đây là những đan dược đặc thù cần tài nguyên huy hữu và luyện đan sư trình độ cao mới có thể luyện thành, ngay cả Lạc Nam hiện tại cũng phải thèm nhỏ giải. Thất khiếu tâm đan, loại chí tôn đan giúp người sở hữu thất khiếu linh lung tâm gia tăng ngộ tính, lĩnh ngộ thần thông, bí thuật tương ứng với khả năng của mình, Lọc huyết hoán mệnh đan, loại chí tôn đan giúp sinh linh sử dụng thanh lọc và nâng cấp huyết mạch, thay đổi vận mệnh, công năng tương tự với phản tỉnh huyết trong truyền thuyết, hơn nữa chỉ cần một viên là đáp ứng được công dụng thay vì cần đến số lượng lớn phản tỉnh huyết, Phá thi độc đan, là chí tôn đan có thể giải trừ thi độc cường đại. Biến người khác thành cương thi của một số độc tu và thi tu sử dụng, ngay cả thi độc cao cấp nhất cũng có thể dùng phá thi độc đang phá giải. Sau khi quan sát những đan dược ở bên dưới, Lạc Nam hướng mắt nhìn đến quả cầu ở nơi cao nhất, chỗ đó có một viên đan dược màu tím sặc sỡ lóa mắt. Bên ngoài lớp vỏ của đan dược còn xuất hiện chính đường đan văn chằn chịp như có sinh mệnh, cửu chuyển hoàng hồn đan. Đây là cử phẩm chí tôn đan, nghịch thiên cải mệnh, cửu chuyển hoàng hồn giúp thi thể của cửu cảnh chí tôn trở xuống sinh ra linh hồn giữ nguyên ký ức của kiếp trước, một lần nữa trọng sinh. ực, lạc nam nuốt nước miếng, không nghĩ đến những đan dược cao cấp bậc nhất bên dưới tấm kỵ cũng đều tồn tại. Xem ra đại điện của nát này là nơi cất chứa đan dược của kiêu hùng bang rồi. Cửu chuyển hoàng hồn đang là đan dược khủng bố nhất ở đây. Từng. Lôi giai nghi gật mạnh đầu, nghe nói trong thời loạn lạc, kiêu hùng bang đã bắt cóc không ít luyện đan sư hàng đầu tây châu về phục vụ cho bọn hắn. Lạc nam chết miệng chẳng trách các đại thế lực đánh nhau đến sức đầu mẻ tráng để được một cơ hội tiến vào bản tàng động tầm bảo. Theo hắn thấy, Lôi Gia Nhi chỉ cần tùy tiện lấy một viên đan dược ở đại điện này rồi ra ngoài cũng là cơ duyên cực kỳ to lớn rồi. Muội muốn tìm thứ gì đây? Lạc Nam nằm trên bả vai của nàng cười biến hỏi. Đương nhiên là vĩnh hằng thuộc tính. Lôi Gia Nhi nghiêm túc đáp, nhai đầu ngốc. Lạc Nam bật cười, ta biết vĩnh hằng thuộc tính rất quan trọng đối với muội. Nhưng thử nghĩ mà xem, giá, trị của một viên cửu chuyển hoàng hồn đang vượt xa vĩnh hằng thuộc tính, nếu muội mang ra ngoài sẽ thừa sức đổi được ít nhất là ba loại vĩnh hằng thuộc tính, ờ ha. Lôi giai nghi hai mắt sáng rực hẳn lên, vậy chúng ta lấy nó, nói xong, nàng cực kỳ không khéo dùng hai tay kết ấn, theo sau đó, từ cơ thể của nàng có một dòng nước tiến ra, ngưng kết thành một lôi giai nghi phiên bản trong suốt đứng ở phía trước, đây là. Lạc Nam tò mò hỏi. Hắn nhận ra dòng nước vừa hóa thành lôi giai nghi chính là một loại vĩnh hằng thủy, tên của nó là Nhân bản hồn thủy, có tác dụng tạo ra một bản sao làm bằng nước của chủ nhân, có được cả linh hồn không khác gì người sống. Lôi giai nghi miễn cười giới thiệu, "Muội thường dùng Nhân bản hồn thủy để dò tìm, khám phá những nơi nguy hiểm." Nàng nhẹ động ý niệm, bản sao làm bằng nước của nàng liền đạp không bay lên. Hiển nhiên lôi giai nghi cũng biết bên trong bảo tàng động nguy hiểm khắp nơi, cần có Nhân bản hồn thủy hỗ trợ đi trước. Ầm, quả nhiên nhân bản hồn thủy vừa mới bay lên không trung, biến cố liền phát sinh, không gian bên trong đại điện trở nên đông cứng như đá, hung hăng siết chặt vào trung tâm, ở bên trên lại có áp lực cực đại hàng lâm mà xuống, toàn lực trấn áp, bùng, trong nháy mắt, bản sao làm bằng nước của Lôi Gia Nghi bị trấn đến nổ tung, hóa thành vô số giọt nước văng tung tóe, những giọt nước này được Lôi Gia Nghi thu trở về cơ thể, một lần nữa biến thành bản sao phân thân hiện ra trước mặt nàng. Lợi hại, Lạc Nam cảm thán một tiếng, hắn vừa khen nguy hiểm ở đại điện, vừa khen thủ đoạn cẩn thận của Lôi Gia Nghi, Lôi Gia Nghi không phục chu môi, muốn tiếp tục lấy cửu chuyển hoàng hồn đan. Khoan đã, hay chúng ta đi xem hết một vòng, nếu không có thứ gì quý giá hơn thì quay lại lấy cửu chuyển hoàng hồn đan cũng không muộn." Lạc Nam đề nghị, "Tốt." Lôi Gia Nghi đối với hắn nói gì nghe nấy, đã có kinh nghiệm, Lôi Gia Nghi liền để nhân bản hồn thủy đi trước dò đường. Nàng và Lạc Nam theo ở phía sau, nếu có xảy ra nguy hiểm, nhân bản Hồng Thủy sẽ gánh vác tất cả sau đó phục hồi nguyên trạng. Ba ngày trôi qua, một người một chuột băng qua một hành lang thông đạo khá dài đen kịch, tiến vào một gian đại điện khác. Đại điện này không phải nơi cất chứa đang dược như trước đó, mà là nơi cất chứa số lượng lớn nguyên liệu để đúc nên chí tôn pháp tướng. Lạc Nam đếm sơ qua, có đến gần nghìn loại nguyên liệu đúc chí tôn pháp tướng, đủ loại đẳng cấp, đủ loại thuộc tính thậm chí một vài nguyên liệu mà ở bên ngoài không tồn tại. Bất quá kiến thức của Lạc Nam đối với nguyên liệu đúc trí tôn Pháp tướng không sánh bằng kiến thức về đan dược, vậy nên hắn chỉ nhận biết được vài chục loại, số còn lại thì dốt đặc cán mai, nhưng dựa vào khí tức mà chúng nó tỏa ra liền có thể phán đoán một vài loại đạt đến bát phẩm, cửu phẩm trí tôn cấp bậc. Qua, trên kia chính là đa hệ cổ thạch, nguyên liệu quan trọng nhất để đúc được vĩnh hằng Pháp tướng, lôi dai nghi xém chút nhảy dựng lên. Kích động chỉ về một trong lát đát vài nguyên liệu nằm ở nơi cao nhất của đại điện này, Lạc Nam theo ngón tay của nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy được một viên đá tròn vo sạc sở đủ loại màu sắc, tỏa ra năng lượng thuộc tính mảnh liệt, có kim thủy một hỏa thổ, băng lôi phong, hắc ám, quang minh, không thiếu thứ gì, vĩnh hằng Pháp tướng xếp hạng 17 trên Pháp tướng bản. Lạc Nam âm thầm giật mình, đúng đó. Lôi gia nghi kích động nói. Sư phụ của muội nói vĩnh hằng pháp tướng chỉ có một mình tổ sư là thành công đúc được. Điều kiện là phải sở hữu vĩnh hằng cổ thể. Nó là mục tiêu của muội khi đột phá chí tôn đó. Lạc Nam tháng phục không thôi. Nên biết rằng vĩnh hằng pháp tướng xếp hạng còn cao hơn cả cửu yêu pháp tướng hai bậc trên pháp tướng bản. Tuy rằng đạt đến cấp bậc của chúng nó, sự phân chia mạnh yếu còn phụ thuộc vào chủ nhân sử dụng, nhưng rõ ràng các đại năng ở nguyên giới đánh giá vĩnh hằng pháp tướng cao hơn so với cửu yêu pháp tướng. Không ngờ thập khánh huyên sở hữu trí tôn pháp tướng khủng bố như vậy, chẳng trách từng được huyết yêu cơ xem nàng là kỳ phụng địch thủ, đối với vĩnh hằng cổ thể của nàng thèm nhỏ giải, bởi vì chỉ có sở hữu vĩnh hằng cổ thể mới đúc được vĩnh hằng pháp tướng, vậy thì đối với muội, đa hệ cổ thạch còn giá trị hơn cửu chuyển hoàng hồn đang. Lạc Nam nghiêm mặt nói, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội, bên ngoài biết tìm đa hệ cổ thạch ở đâu ra, từng lôi giai nghi tán thành, nàng cũng cho rằng như thế. Cửu chuyển hoàng hồn đang có thể giúp thi thể cường giả chết đi sống lại, nhưng mà trước mắt nàng cũng chẳng biết dùng để hồi sinh ai. Trong khi đó đa hệ của thạch là nguyên liệu quan trọng nhất để nàng thực hiện giả tâm đúc được Vĩnh Hằng Pháp Tướng, đã được Lạc Nam ủng hộ, lôi gia Nghi liền quyết tâm lấy đa hệ của thạch. Cùng lúc đó tại khu vực khác, đây là một vùng thảo nguyên hoang vu rộng lớn, nơi có rất nhiều các loại thiên tài địa bảo, nào là các loại kỳ trân, thảo dược, thực vật quý giá được trồng trọt cẩn thận. Bên dưới thảo nguyên là hàng chục triệu mỏ nguyên thạch cực phẩm không ngừng cung cấp số lượng nguyên khí khổng lồ cho các loại thiên tài địa bảo được trồng bên trên, để chúng nó được phát triển và trưởng thành đến mức tốt nhất. Hiển nhiên chỗ này có thể coi là phong thủy bảo địa của Kiêu Hùng Bang, chuyên dùng để bồi dưỡng thiên tài địa bảo. Một bóng dáng tuyệt mỹ hiện ra, có vài phần kiêu hãnh, vài phần hiên ngang, chính là Lôi Tiên Nhi, công chúa của đỉnh Lôi Chí Quốc, thật may mắn. Chỉ mất một thời gian ngắn mà ta đã tìm đến nơi này, lôi tiên nhi thì thầm tự nhủ. Mục đích của nàng tại bảo tàng động chính xác là phong thủy bảo địa. Năm xưa, khi mẫu thân của nàng từng có cơ hội tiến vào bảo tàng động, tại phong thủy bảo địa phát hiện một loại thiên mệnh nguyên chủng có trợ giúp rất lớn cho sự phát triển của toàn bộ quốc gia. Không sai, chính là thiên mệnh nguyên chủng, loại đồ vật mà mỗi một phương thế giới đều là tồn tại độc nhất vô nhị, tụ vận quốc thụ. Tụ vận quốc thụ là một loại thiên mệnh nguyên chủng có công dụng đặc thù, chính là hội tụ khí vận ở các lãnh thổ xung quanh vào một phương quốc gia, ngày càng cường đại và phát triển không ngừng. Đối với các thế lực như gia tộc, tông môn hay giáo phái, loại thiên mệnh nguyên chủng như tụ vận quốc thụ không có bất kỳ tác dụng nào, không có tầm quan trọng, nhưng đối với những thế lực được xây dựng và phát triển theo hình thức của một quốc gia, tụ vận quốc thụ không thể nghi ngờ vượt xa các thiên mệnh nguyên chủng khác. Là thứ mà các quốc gia nằm mộng cũng muốn sở hữu, chỉ tiếc khi đó mẫu thân của nàng đã lựa chọn nguyên liệu đúc trí tôn pháp tướng quan trọng nên bỏ lỡ tụ vận quốc thụ, mà lôi tiên nhi thân là công chúa của đỉnh lôi chí quốc, được mẫu thân và toàn bộ đế quốc cưng chiều nuôi dưỡng nên mới có được ngày hôm nay, nàng cảm thấy mình nên có trách nhiệm và sự cống hiến đối với đỉnh lôi chí quốc, vậy nên dù rằng không nói ra, mục đích của nàng từ đầu đến cuối cho chuyến đi này chính là tụ vận quốc thụ, Cửu thiên lôi động. Lôi Tiên Nhi thanh lãnh quát lên. Trong nháy mắt, cơ thể của nàng hóa thành chính tia sấm sét động thiên giữa trời, di chuyển với tốc độ như sét giữa trời quang, không thể nắm bắt. Mà khi vô số cảm bảy xung quanh được kích hoạt liền đánh tan những tia sét này, lộ ra thân ảnh của Lôi Tiên Nhi. Bất quá nguy hiểm còn chưa kịp bao phủ, nàng lại hóa thành chính tia sấm sét lao vọt đi, dùng những tia sét kích hoạt cảm bảy còn bản thân thì bình an vô sự di chuyển liên tục. Cửu Thiên Lôi Động là ngũ phẩm chí tôn thân pháp nổi tiếng nhất của đỉnh Lôi Chí Quốc, khi sử dụng liền phân thân thành 9 tia sét khác nhau, muốn đánh trúng bản thể của người thi triển phải cùng lúc tiêu diệt cả 9 tia sét cùng một thời điểm. Cũng nhờ Cửu Thiên Lôi Động, phần lớn tạm bẫy bên trong bảo tàng động không thể làm khó được Lôi Tiên nhi. Lấy tu vi thánh đế tu luyện ngũ phẩm chí tôn thân pháp đến mức thành thục lão luyện, thật sự không hổ danh tiếng của Thiên Chiêu Kiêu nữ. Không lâu sau đó, nàng liền tìm thấy mục tiêu mình cần. Trước mắt là một gốc đại thụ cổ lão, tán cây um tùm, mỗi chiếc lá có hình tròn như cánh quạt, lấp lánh thất thải hào quang, màu sắc đại diện cho sự may mắn. Lôi tiên nhi biểu hiện mừng rỡ lấy ra một bức họa quan sát, bên trong bức họa chính là hình vẽ của gốc đại thụ này, giống y như đúc, đây là họa do mẫu thân của nàng vẽ lại, tu vận quốc thụ, ở tại nơi này không thể phát huy được tác dụng của ngươi, ngươi nên ở đỉnh lôi Chí quốc mới đúng. Lôi tiên nhi khó nén kích động nói. Tụ vận quốc thụ ở trong bảo tàng động quá mức lãng phí công năng, không được tiếp xúc với quốc vận, nơi nó cần thuộc về phải là một quốc gia cường thịnh. Lôi tiên nhi cảm thấy đỉnh lôi chí quốc xứng đáng với tụ vận quốc thụ, nàng sẽ mang nó trở về. Có tụ vận quốc thụ tỏa trấn và sự anh minh thần võ của mẫu thân cai quản, lôi tiên nhi tin rằng ngày đỉnh lôi chí quốc trở thành cửu phẩm chí quốc sẽ không xa. Một kiện không gian pháp bảo hình hạt châu xuất hiện trong tay, hiển nhiên lôi tiên nhi muốn đem tụ vận quốc thụ thu vào bên trong. Tiên nhi công chúa đừng nóng vội, có tiếng cười nhạt vang lên, từ phía sau thân cây đại thụ, một thân ảnh nam tử với làn da đen, diện mục bình thường chậm rãi bước ra, đại đao vác trên vai lại sặc sở lóa mắt, thiếu chủ ngự đao thành đao dạ lan. Lôi tiên nhi nhíu mày, hừ một tiếng, ngươi có ý đồ gì, đây là một cuộc chơi công bằng. Nam tử da đen, thiếu chủ của ngự đao thành mang tên đao dạ lan cười nhạt, ta muốn lấy nhiều hơn một kiện vật phẩm vì vậy phải loại bỏ bớt đối thủ cạnh tranh rồi. ngươi muốn đánh bại ta? trong mắt Lôi Tiên Nhi xuất hiện lôi đình lấp lóe, không sai. Đao Dạ Lang nắm đại đao hạ xuống, thản nhiên nói: tại hạ đương nhiên không hy vọng Tụ Vận Quốc Thủ sẽ rơi vào tay đỉnh Lôi chí Quốc, đến lúc đó các thế lực xung quanh chẳng phải đều kém hơn các ngươi, sẵn khoái lắm. Lôi Tiên Nhi nở nụ cười gằn, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, mây đen đã cuồn cuộn bao phủ mà đến. Tạo thành từng đóa lôi vân cuồn cuộn trên bầu trời, sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào, nếu đã như thế, ta chấp nhận lời tuyên chiến. Lôi tiên nhi đứng đối mặt với đao dạ lan, ngạo nghễ lên tiếng, vừa hay ta cũng muốn lấy nhiều hơn một loại vật phẩm, con đường bá chủ, chương 2392, âm hiểm, nguy cơ, thiên kiêu quyết chiến, ngự đao thành và đỉnh lôi chí quốc đều là hai đại thế lực có thất cảnh trí tôn tọa trấn. Tuy rằng thực lực tổng thể nội tình của ngự đao thành không thể sánh bằng đỉnh lôi chí quốc nhưng cường giả hàng đầu lại không kém cạnh gì. Vậy nên thiếu chủ đao dạ lan của ngự đao thành không e ngại một trận chiến với công chúa của đỉnh lôi chí quốc, mà lôi tiên nhi cũng không vì thế lực sau lưng mình mạnh hơn mà xem nhẹ đối phương. Ở trong một cuộc quyết chiến mà mình không nắm chắc phần thắng, nhưng đối phương xuất thủ trước chính là hành vi ngu xuẩn. Vậy nên ngay khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hai thân ảnh cùng lúc xuất chiêu, khen, đại đao ngân vang. Sau lưng của đao dạ lan hiện ra hư ảnh một con sói vương toàn thân đen kịch, ma khí ngập trời, ngửa đầu chu dài đầy dữ tợn, ma lan đao phát ám cảm, trong khoảnh khắc, cơ thể đao dạ lan liền hóa thành một cái bóng sói hoang tiêu thất tại chỗ, ngay cả thanh đại đao trong tay cũng theo đó tan biến, nhưng ở trong bóng đêm, thánh đế ma lực cuồn cuộn ngưng tụ vào thân đao, bốn trăm tầng đao vực thu liễm đến cực hạn, như u linh đầy ma mị nhắm ngay chiếc cổ ngọc của lôi tiên nhi trảm ngang, vạn lôi lĩnh vực. Lôi tiên nhi thanh lãnh nhưng lạnh lùng, hai tay nâng lên bầu trời, đùng đùng đùng đùng, mây đen vạn dặm kéo về, hàng vạn tia thánh đế kiếp lôi phô thiên cái địa anh tạc tạo thành lĩnh vực, đánh xuống khắp nơi, không để lại một khe hẹp, bất chấp đối thủ ẩn nấp ở đâu cũng sẽ bị sấm sét giáng vào đầu, trước vạn lôi lĩnh vực cường thế, tàn ảnh của đao dạ lan liền gia tăng tốc độ liên tục né tránh, đồng thời đao thế cường đại ẩn trong thanh đao nổ ra, tạo thành một thế giới với vô vàng đao khí ngập trời. Ngạnh kháng trực diện với vạn lôi lĩnh vực, hoành hoành hoành, lôi đình đánh xuống, đao khí chém lên, vạn lôi lĩnh vực và đao thế khủng bố va chạm, không ai chịu nhường nhịn ai, Cửu thiên lôi động, lôi tiên nhi chân đạp thân pháp, lập tức biến thành chính tia sấm chấp hòa vào vạn lôi lĩnh vực. Ở trạng thái này, đối thủ không thể phân biệt được đâu là tia sét thông thường và đâu là bản thể của lôi tiên nhi, nàng đã như cùng hàng vạn kiếp lôi hòa thành nhất thể, lấy thế công khó lường tập kích đối thủ không hổ công chúa đỉnh lôi trí quốc, khả năng điều động lôi đình đã đến mức xuất quỷ nhập thần. Đao dạ Lan cười lạnh, nhưng đừng quên ta cũng là thiếu chủ của ngự đao thành, sắc mặt hắn trở nên uy nghiêm, đại đao trong tay liên tục vũ động thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh, âm u quát lên, đao khí trùng thiên, quần Lan đao vũ, tiếng quát vừa dứt, đao dạ Lan phô thiên cái địa chém ra hàng vạn nhát đao khí, những tia đao khí này xông thẳng lên bầu trời, phân tán ra xung quanh, Kết hợp với ma lực của hắn vậy mà hóa thành một bầy ma lan số lượng lên đến hàng vạn con, bầy ma lan được ngưng tụ từ đau khí và ma lực có thể nói là sắc bén và hung ác vô cùng, chúng nó điên cuồng vồ đến những tia sấm sét, ý đồ đánh tan vạn lôi lĩnh vực của lôi tiên nhi. Chính tia sấm chớp do lôi tiên nhi hóa thành cũng bị số lượng lớn ma lan đau khí cản trở, liền cường thế xuyên thủng cơ thể của chúng nó, tình cảnh này liền giúp đao dạ lan xác định được bản thể của nàng, liền nở nụ cười tà. Ma Lan đao pháp, Cuồng Lan cửu trảm, theo chính tiếng sói tru thật dài giữa không gian, đao dạ Lan lại mãnh liệt chém ra chính nhát đao, phân biệt hóa thành chính con Ma Lan hung ác vồ đến chính tia sấm chớp của Lôi Tiên Nhi. Hừ, Lôi Tiên Nhi thấy mình bị phát hiện, chính tia sấm chớp dung hợp thành một thể, thân ảnh hiện ra, hai bàn tay trắng nõn đã ngưng tụ trước ngực, Lôi quân ấn, vô tận Lôi đình giữa bầu trời thay hình đổi dạng, hóa thành dáng vẻ của những vị quân lính chiến ý ngập trời sau lưng Lôi Tiên Nhi. Cùng nhau dồn lực vào lôi quân ấn trước mặt nàng, hung hăng chưởng xuống, lôi quân ấn, vũ kỷ nổi danh của đỉnh lôi chí quốc, một ấn đánh ra như có lôi đình vạn quân phò trợ, chấn nhiếp tinh thần, làm đối thủ hỗn loạn, đứng trước lôi quân ấn, đao dạ lan cảm giác như mình đang đứng trước hàng vạn vị lôi quân, bọn họ mang theo chiến ý kinh khủng phong tỏa lấy mình, một ấn với thế không thể đỡ, bí thuật đao cùng thiên hạ, đao dạ lan ngửa đầu thét dài, thi triển bí thuật độc nhất của ngự đao thành. Lập tức tiến vào trạng thái vi diệu, ở trạng thái này, đao dạ lan chỉ cảm thấy nhiệt huyết sục sôi trong lòng ngực, chỉ cần có được đại đao trong tay, toàn bộ thiên hạ đều nằm ở dưới chân hắn, cùng ngạo vô biên, không sợ mọi đối thủ, có đao cùng thiên hạ, áp lực mà lôi quân ấn mang đến liền biến tan, đao dạ lan kiệt ngạo rống, nhàn vạn lôi quân thì sao? Ta sẽ trảm diệt, lấy lại tự tin, đao dạ lan hai tay nâng đao, tung ra một chiêu mạnh nhất của mình. Hắn biết đấu với nhân vật như Lôi Tiên Nhi, tuyệt không thể nương tay dù chỉ một chút, ngự bách đao chinh phạt thiên hạ, vành vành vành vành hoành thanh âm vừa dứt, từ trong những chữ vật của đao dạ lan bay ra hàng nghìn thanh đao đạt đến cửu tinh thánh cấp, chúng nó đồng loạt ngân vang sau lưng đao dạ lan, hấp thụ ma lực và đao vực của hắn, cùng với đại đao trong tay mảnh liệt trảm xuống, nghìn đao cùng trảm, quy lực quả thật chính là chinh thiên phạt hạ, nhưng Lôi Tiên Nhi đã sớm nghiên cứu kỹ những đối thủ lần này của mình nàng thừa biết đòn đánh mạnh nhất của Đao Dạ Lan, vì vậy không chút nao núng, đỉnh lôi bí thuật hợp lôi tiếng quát yêu kiều vừa ra, toàn bộ mây đen liền chấn động. Theo sau đó, tất cả những tia kiếp lôi đang giáng xuống bên trong vạn lôi lĩnh vực cấp tốc tụ lại, hung hăng đánh vào bên trong lôi quân ấn đang được triển khai, điên cuồng cung hợp, ong ong ong, được dung hợp và hấp thụ sức mạnh từ ngàn vạn kiếp lôi, lôi quân ấn cấp tốc biến lớn, trở nên cường đại không gì tả nổi, uy thế nghiền nát cả không gian một ấn đánh ra, hàng vạn lôi quân bạo tạc sức mạnh, nên đón tất cả thanh đao đang trảm diệt của Đao Dạ Lan. đùng, cảnh tượng như ngày tận thế, lôi đình và đại đao, lôi quân ấn va chạm chinh phạt thiên hạ, điên cuồng ma sát, điên cuồng nổ tung, điên cuồng tiêu hủy lấy nhau. phốt, Đao Dạ Lan phun ra một nguồn máu tươi, hàng nghìn thanh đao được hắn điều động bắn ngược trở về cắm xuống mặt đất, trên mỗi thanh đao đều xuất hiện vết nứt. ở phía đối diện, lôi quân ấn cũng bị chém đến phân tán tứ phía. Hóa thành một biển lôi đình quét ngang tàn phá bừa bãi, lôi tiên nhi liên tục thối lui, khóe môi đỏ rực trĩ máu, sản khoái. Lôi tiên nhi cất tiếng cười dài, tiếp tục chiến, đôi tay của nàng lấy tốc độ chống mặt ma sát lấy nhau, năm ngón tay ở bàn tay phải và năm ngón tay ở bàn tay trái liên tục đang xen vào nhau với cường độ dữ dội, mà theo ma sát giữa hai bàn tay ngày càng nhanh, từ trong đó liền sản sinh ra thêm cùng cuộn lôi lực lượng liên miên không dứt. Cung cấp và phục hồi lực năng lượng đã mất trước đó của lôi tiên nhi, trong mắt của đao dạ lan co rụt lại khi thấy cảnh này, ngưng trọng thốt lên. Công pháp của đỉnh lôi chí quốc, thân sinh lôi quyết, không sai, đây chính là thân sinh lôi quyết của đỉnh lôi chí quốc, tương truyền tu sĩ của đỉnh lôi chí quốc sau khi tiêu hao lực lượng trong lúc chiến đấu, nhờ vào thân sinh lôi quyết mà cơ thể của bọn họ có thể tự sản sinh lôi đình thông qua việc làm nóng bất cứ bộ phận cơ thể nào từ việc ma sát. Lúc này đôi tay của lôi tiên nhi không ngừng va chạm lấy nhau để tạo ra sự ma sát, nhờ đó mà lôi lực tinh khiết cuồn cuộn được tạo ra, cung cấp lại lực lượng đã mất của nàng, không thể tiếp tục như thế. Đao dạ lang trong lòng gầm lên, nếu cứ để lôi tiên nhi tự tạo lôi đình, vậy chẳng phải càng đánh mình sẽ càng thua. Cách khắc chế thân sinh lôi quyết chính là đánh cho lôi tiên nhi không có thời gian tự tạo lôi đình, đánh bại nàng trước khi nàng tự mình ma sát cơ thể, đao dạ lang biến thành bóng đen tan biến. Một lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt lôi tiên nhi, đại đao trong tay điên cuồng trảm xuống, bao nhiêu lần cũng vô ích mà thôi, ngươi rất mạnh nhưng còn chưa phải đối thủ của ta. Lôi tiên nhi ngẩng đầu nhìn lên, lôi quân ấn đã lại hình thành trong lòng bàn tay của nàng, vậy sao? Đao dạ lan nở nụ cười quỷ dị, lôi tiên nhi sắc mặt đại biến, một cảm giác nguy hiểm dâng trào, nàng lập tức đem lực lượng từ lôi quân ấn ngưng tụ thành một bộ lôi khải khoác lên cơ thể, chỉ trong nháy mắt. Ở sau lưng của nàng hiện ra một thân ảnh mang theo chiến ý ngập trời, chiến ý sông thẳng vân tiêu, phô thiên cái địa, đây là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, thân khoác chiến giáp hoàng kim, sắc cơ trong mắt lẫm liệt, đại đệ tử cùng chiến điện, cùng liệt long. sắc mặt lôi tiên nhi trầm xuống, cùng liệt long vừa hiện thân, không cho nàng bất cứ cơ hội phản kháng này, 500 tầng chiến vực đã dồn vào đôi tay, hung hăng từ phía sau lưng nàng đấm thẳng, cùng chiến quyền, mà ở phía trước. Đại đao của đao dạ lan cũng đã chém xuống, đùng. Xuệt, lôi khải vừa mới hình thành của lôi tiên nhi thoáng cái đã lõm vào và nát bấy. Phốt, nàng không thể chịu nổi phun ra một nguồn máu tươi, trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được. Quan hệ giữa cùng chiến điện và ngự đao thành vốn không mấy tốt đẹp, vậy mà bọn hắn đã sớm liên thủ để giải quyết nàng. Cắn răng không để rơi vào tay địch nhân, lôi tiên nhi quyết liệt gầm lên, lôi khải bạo, đùng. Nàng tự bạo lôi khải vừa mới hình thành trên người. Tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa, đao dạ lan và cuồng liệt long đồng loạt thối lui né tránh. Nhân cơ hội đó, lôi tiên nhi thi triển cửu thiên lôi động lao vọt đi, đào tẩu lúc này mới là thượng sách, cũng không còn tâm trạng thu lấy tụ vận quốc thụ nữa rồi. Vòng linh nô lệ, lên đi, lại có thanh âm thở dài vang lên, ở giữa thiên không, chính luồng linh hồn với tu vi hồng thánh đế bất chợt bay lên, chẳng đứng cả chính luồng sấm sát mà lôi tiên nhi vừa biến thành sau khi thi triển cửu thiên lôi động. Vong Linh Sơn, Linh Tự. Làm sao có thể? Lôi Tiên Nhi trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ở trước hai tên thiên kiêu đồng cấp nàng có thể đào tẩu, nhưng lại thêm tên thứ ba thì thật sự nằm quá sức của nàng. Hiển nhiên ngay cả thiếu chủ của Vong Linh Sơn là Linh Tự, kẻ đang bí mật điều khiển chính tên Vong Linh Nô lệ ngăn chặn nàng cũng đã gia nhập. Chính tên Vong Linh Nô lệ biểu lộ lạnh lẽo âm u, hồn lực vô thiên cái địa đánh nát mỗi một tia xét ở trước mặt mình. Chính tia xét bị đánh nát cùng một thời điểm. Lôi tiên như như diều đứt dây rơi rụng mà xuống, toàn thân máu tươi đầm đìa, hôn mê bất tỉnh, khụ khụ, thành công. Có tiếng ho khan trầm đục vang lên, một thiếu niên làn da trắng bệch như suy yếu lâu ngày bước ra, ở phía sau lưng hắn thình lình chính là chính tên vong linh nô lệ vừa chặn đánh lôi tiên nhi. Hừ, nữ nhân này cũng thật khó chơi. Đao dạ lan lạnh lùng nói, việc không thể tự mình đánh bại lôi tiên nhi khiến hắn canh cánh trong lòng, đại sự quan trọng hơn, mặt mũi chỉ là thứ yếu. Cuồng liệt Long nở nụ cười, nếu không phải chúng ta ra mặt, sợ rằng ngươi không phải đối thủ, đao dạ lan trầm mặt không nói, hiển nhiên đã ngầm thừa nhận lời của đối phương là sự thật, thành công bắt sống đúng như kế hoạch. Linh tự nở nụ cười âm nhu, kế tiếp chính là nha đầu của thất thập tông kia rồi, lôi giai nghi không dễ treo, vĩnh hằng cổ thể và các loại vĩnh hằng thuộc tính của nàng tuyệt đối đáng sợ hơn lôi tiên nhi. Cuồng liệt Long vuốt cầm đánh giá, thì tính sao? Ba người chúng ta liên thủ chẳng lẽ lại e ngại. Đao dạ Lan biểu hiện tự tin, ánh mắt trở nên hứng thú đánh giá Lôi Tiên Nhi đã hôn mê bất tỉnh, hay là cùng nữ nhân này vui vẻ trước một chút. Diện mạo của nàng giống với huyền Lôi Đế Tôn đến tám phần nha, ha ha, nghe nói huyền Lôi Đế Tôn mắt cao hơn đầu, chưa từng có nam nhân nên đã sử dụng đan dược để sinh ra Lôi Tiên Nhi nhằm có người thừa kế. Cuồng liệt Long nở nụ cười hưng phấn, Lôi Tiên Nhi giống như phân thân của huyền Lôi Đế Tôn vậy. Làm với nàng không khác làm với huyền lôi đế Tôn là bao đâu, hừ. Linh tự bất mãn lên tiếng, lôi tiên nhi và lôi giai nghi là hai con tin quan trọng nhất trong kế hoạch lần này, nếu làm lỡ chính sự của các vị trưởng bối, tội của hai người ai cũng gánh không nổi, Đao Dạ lan cùng cùng liệt Long hơi rụt cổ lại, hiển nhiên cũng e ngại lời nói của linh tự, quả thật nếu chỉ vì chút dục vọng nhất thời mà chậm trễ kế hoạch quan trọng lần này, tội của hai người bọn hắn chính là không thể tha thứ. Sợ rằng ngay cả với thân phận của bọn hắn cũng phải bị trừng phạt, thôi được rồi, trước tiên nhẫn nhịn. Đao dạ lan nghiêm mặt nói, chờ đại sự thành, cùng các nàng chơi đùa cũng không muộn, không sai. Cuồng liệt long tán thành phụ họa, nếu đại sự thành, chúng ta muốn bao nhiêu mỹ nhân trong thiên hạ mà không được, linh tự lúc này mới hài lòng, tuy rằng hai tên này đều là kẻ háo sắc nhưng cũng biết nhẫn nhịn để lấy đại cục làm trọng, xứng đáng được tin tưởng. Hắn tiến lên ổn định thương thế cho lôi tiên nhi nhưng lại tiến hành phong ấn tu vi của nàng, Hiển nhiên đã muốn bắt sống lôi tiên nhi cho một việc gì đó, tuyệt không thể để thương thế quá nặng mà chết được, tốt. Hai kẻ còn lại gật đầu, nghiêm nghị nói, lôi Gia nghi khó đối phó hơn một chút, cần phải áp dụng lại kế sách đánh lén như cũ, bằng không có khả năng lưỡng bại câu thương, ba tên bắt đầu cùng nhau thương lượng kế hoạch. Con đường bá chủ, chương 2393, tỉnh Hàng Thiên Luân. Thủ đoạn không tệ, nhìn Lôi Gia Nghi thành công thu được đa hệ cổ thạch, Lạc Nam tán thưởng gật đầu, mặc dù phải trải qua tầng tầng cạm bẫy do Kiêu Hùng Bang bố trí, Lôi Gia Nghi vẫn dựa vào bản lĩnh của tự thân thu được vật phẩm mà không cần hắn hỗ trợ, đáng giá để khen ngợi. Hừ, chút tiểu thủ đoạn mà thôi, có gì đáng kiêu ngạo. Lôi Gia Nghi hừ hừ nói, chỉ là cái lỗ mũi đã xách vòng lên đến trên trời rồi. Lạc Nam âm thầm buồn cười, số lương môn này thật sự rất đáng yêu. Được rồi, Thứ muội cần đã lấy được, đến lượt thứ ta cần. Lạc Nam nói, tướng công ca ca cũng muốn lấy vật phẩm trong bảo tàng động à. Lôi Gia Nhi kinh ngạc, vậy thì phải đánh bại một trong số mấy kẻ còn lại, không cần, vật ta cần là do sư phụ của ta đặt vào, không liên quan đến lời nguyền và quy tắc ở bảo tàng động. Lạc Nam giải thích, Lôi Gia Nhi cực kỳ nhu nhuận, nàng không nghi ngờ chút nào lời nói của hắn, nghe xong còn vui sướng đề nghị, còn chờ gì nữa. Chúng ta đi lấy thứ đó, xem ra phải mất thời gian tìm kiếm. Lạc Nam vuốt cầm, mặc dù biết Trương đặc biệt đang ở bảo tàng động, hắn lại chưa biết vị trí cụ thể của nó là ở nơi đâu, dù sao thì phạm vi của bảo tàng động là quá lớn, còn nhiều thời gian mà, chúng ta xem như đi du ngoạn. Lôi Gia nghi cười hì hì, chỉ cần được ở cùng với vị hôn phu, nàng cảm thấy dù lạc vĩnh viễn bên trong bảo tàng động cũng hoàn toàn xứng đáng, mang theo con chuột nhỏ lôi gia nghi rời khỏi đại điện nơi chứa các loại tài nguyên rèn đúc trí tôn pháp tướng lạc nam nhịn không được ngoái đầu nhìn lại vẫn cảm thấy tiếc nuối vô cùng hàng nghìn loại tài nguyên ở đây quá mức quý giá là của cải mà kêu hùng ban mạnh mẽ đánh cướp ở tây châu cả chục vạn năm trong thời kỳ loạn lạc bất kỳ ai nhìn thấy rồi cũng không tránh khỏi nổi lên tham niệm và hắn cũng không hề ngoại lệ tuy rằng hắn đã bố trí tu la sứ giả thay mình tìm kiếm trên phạm vi khắp nguyên giới nhưng tu la sứ giả suy cho cùng năng lực có hạn Hiệu suất làm việc làm sao có thể nhanh chóng bằng việc trực tiếp tịch thu vật phẩm trong bảo tàng động. Húng hồ tài nguyên đúc trí tôn pháp tướng thì nên có càng nhiều càng tốt, không ai chê nhiều cả. Rời khỏi đại điện chứa các nguyên liệu đúc trí tôn pháp tướng, Lạc Nam hơi nhíu mày, hắn cảm giác được đám xích nha hắc ám mà trước đó mình thả ra đều bị các loại cảm bẫy bên trong bảo tàng động tiêu diệt, còn chưa kịp thông qua chúng nó tìm thấy rương đặc biệt. Bất quá theo lời lôi gia nghi nói thì hai người xem như đi du ngoạn. Quan sát vật phẩm trong bảo tàng động mở mang tầm mắt, cũng không sợ tốn thời gian nên Lạc Nam chẳng vội. Hai người đi qua khỏi một hành lang dài để đến đại điện chứa các loại vũ khí, pháp bảo. Quan sát hồi lâu, Lạc Nam nhận ra ở nơi này tuy rằng có không ít chí bảo cao cấp nhưng lại chẳng có một kiện yêu binh tộc hay binh nhân tộc nào. Cũng phải mà thôi, vào thời đại của Kiêu Hùng Bang, cả binh nhân tộc và yêu binh tộc vẫn còn là hai chủng tộc cường đại. Hơn nữa bọn hắn tồn tại ở Bắc Châu chứ không phải ở Tây Châu. Vì vậy kiêu hùng bang không có cướp được và mang vào trong động tích lũy. Dù là như thế, được tận mắt nhìn thấy những kiện chí bảo hàng đầu ở nơi này cũng khiến trình độ luyện khí của lạc nam gia tăng một chút. Ở đại điện này quan sát ba ngày, trước cuộc lôi giai nghi và con chuột nhỏ cũng đặt chân đến một vùng bình nguyên rộng lớn, nơi tràn ngập hương thơm của các loại kỳ hoa dị thảo, các loại thực vật quý giá. Qua, thật nhiều loại thiên tài địa bảo quý giá, lôi giai nghi hai mắt tỏa sáng ngắm nhìn bình nguyên tươi tốt này. Khắp nơi đều là những tài nguyên hàng đầu, bọn nó đã được yên lặng trưởng thành trong bảo tàng động vô số năm tháng, hấp thụ nguyên khí khổng lồ ở nơi này, dù ban đầu chỉ là một gốc thảo dược bình thường thì đến tận hôm nay cũng trở thành một cây thánh dược. Lạc Nam nhẹ giọng cười nói, hướng mắt nhìn đến, Lạc Nam trong mắt lóe lên một tia kinh dị, đó là, đập vào tầm quan sát của hắn là tán của một gốc đại thụ khổng lồ tỏa ra khí tức quen thuộc. Loại khí tức này hắn đã từng cảm giác được khi lạc gia bố trí lập quốc hội vận trận, Hít sâu một hơi, lạc nam thì thào lẩm bẩm, đó là đại thụ gì? Vậy mà có thể cung cấp quốc vận, không sai, hắn cảm giác được khí tức của quốc vận nồng đậm trên gốc đại thụ kia, nhưng rõ ràng bảo tàng động đâu phải là một quốc gia, tại sao trên đại thụ lại hội tụ quốc vận, không cần suy nghĩ nhiều, lạc nam cũng đoán được nếu đem gốc đại thụ đó đặt ở một quốc gia đang phát triển sẽ mang đến hiệu quả kinh khủng như thế nào. Gốc đại thụ đó cũng là bảo vật vô giá, rất có thể là thiên mệnh nguyên chủng sánh ngang bồ đề thụ hay bàn đào thụ trong lòng hắn đưa ra kết luận, tuy rằng còn chưa biết nó là gì, nhưng Lạc Nam dù sao cũng đã sở hữu cho mình vài loại thiên mệnh nguyên chủng nên hắn không khó nhìn ra đâu cũng là một loại thiên mệnh nguyên chủng khác, mà lúc này, từ phía xa có một thân ảnh đang hiên ngang bước đến, chỉ thấy kẻ này diện mạo khôi ngô oai hùng, thân khoác chiến giáp hoàng kim vàng rực, thần thái nhạo nghệ, Lạc Nam nhận ra hắn. Mà Lôi Gia Nghi cũng nhận ra, nàng nhíu mày nói, đại đệ tử của cùng chiến điện Cùng Liệt Long, chính là Tại hạ. Cùng Liệt Long chắp tay, sắc mặt đường hoàng lên tiếng, thất thập thiếu chí tôn có dám chiến một trận, ồ, thì ra ngươi có hứng thú với vật phẩm của ta. Lôi Gia Nghi nở nụ cười, đương nhiên. Cùng Liệt Long thẳng thừng nói, từ xưa đến nay, các đời thánh đế tiến vào bảo tàng động đều bị tài sản trong này hấp dẫn, chỉ hận không thể thu được càng nhiều càng tốt. Vì lẽ đó tranh đấu giữa năm người là không thể nào tránh khỏi, trừ phi sau khi đạt được vật phẩm liền lập tức tiền lối ra rời khỏi bảo tàng động, bằng không chính là các trận chiến, vừa hay ta cũng muốn như thế. lôi Giai Nghi thân ảnh đạp không, xuất hiện ở trước mặt cuồng liệt long, cuồng liệt long trong lòng âm thầm cười nhạt, lại một con mồi sắp xa vào lưới, hắn không phát hiện con chuột nhỏ tưởng chừng vô hại mà lôi Giai Nghi đang mang theo bên người đang nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt hờ hững quét ra các ngốc ngách không gian đem mọi chuyển động thu vào tầm kiểm soát, bất quá con chuột nhỏ cũng không làm ra bất cứ hành động nào, Phạm Thanh Thuyên đã dặn dò mọi thứ phải để Lôi Gia Nghi tự mình giải quyết, trừ khi rơi vào cửa thập tử vô sinh. Chiến, Lôi Gia Nghi cùng Cuồng liệt Long ánh mắt trở nên nguy hiểm, lập tức phát động tấn công. Chiến Long Quyết, Cuồng liệt Long ngửa đầu gầm một tiếng, từ thể nội có chiến vực vô thiên cái địa ầm ầm bay lên, chiến vực số lượng đến tận 500 tầng, ngưng kết thành chiến thế, nhưng chưa dừng lại ở đó. Chiến thế này lại một lần nữa thay hình đổi dạng hóa thành hư ảnh của một con chiến long với hình thể khổng lồ, vảy giáp vàng rực uy phong dũng mãnh, gào thét giữa bầu trời, uy nghiêm vô thường. Chiến long quyết, công pháp chủ đạo của cuồng chiến điện với khả năng điều khiển chiến thế hóa thành hình dạng của một con rồng được gọi là chiến long, bởi long tộc luôn là chủng tộc cuồng ngạo không gì sánh bằng, từ đó dễ dàng chấp chưởng và gia tăng sức mạnh của chiến thế trong chiến đấu. Tương truyền tổ tiên của cuồng chiến điện phát minh ra chiến long quyết nhờ quan sát hai vị cường giả long tộc đại chiến, từ đó chiến long quyết vang danh thiên hạ, trở thành một trong những công pháp tu luyện chiến vực hàng đầu. Ngao ngao ngao, hư ảnh chiến long gào thét uống lượng xung quanh cơ thể cuồng liệt long, rõ ràng hắn không có bất kỳ một tia huyết mạch nào của long tộc, bản thân là nhân loại hàng thật giá thật nhưng có thể điều khiển hư ảnh chiến long, cho thấy sự bất phàm của môn chiến long quyết này. Cuồng liệt long hai tay vung ra. Liên tục đấm ra hàng nghìn quyền kình trực diện lôi Giai Nghi, trống, trống, trống, mỗi một quyền của hắn đấm ra đều có hư ảnh chiến long thét gào lao vọc đến, công kích cương mãnh bá đạo, tầng tầng lớp lớp, quyền kình phong tỏa bốn phương tám hướng, đối mặt thế công dữ dội của cuồng liệt long, sắc mặt lôi Giai Nghi bình tĩnh đến đáng sợ, tập trung vào trạng thái chiến đấu, khi quyền kình bao phủ toàn thân, nàng đột nhiên nhẹ nhàng kết ấn, hừng hực, hừng hực, hừng hực, trong ánh mắt kinh dị của Lạc Nam, Một cái luân bàn điên cuồng hình thành, luân bàn xoay tròn trước mặt của Lôi Gia Nghi, ở bên trong nó là sức mạnh của hơn chục loại vĩnh hằng thuộc tính ngưng tụ mà thành, giống y như đúc thủ đoạn mà Thập Thánh Huyên sử dụng, hiện tại Lôi Gia Nghi một lần nữa đã tái hiện thủ đoạn chiến đấu kinh khủng của Tổ sư Thất Thập Tông, luân bàn vừa ra, bất chấp quyền kình phô thiên cái địa, bất chấp hư ảnh chiến long ngập trời, bất chấp thế công của cuồng liệt long mạnh mẽ đến mức độ nào, tất cả đều bị luân bàn nghiền ép triệt để, tiêu tan thành cặn bã. Vĩnh Hằng Thiên Luân Cuồng liệt Long thất thanh gầm lên, làm sao có thể? Ngươi đã lĩnh ngộ được môn vũ kỹ này của Vĩnh Hằng Chí Tôn, không sai. Lôi dai nghi lạnh nhạt đáp, hai tay đẩy ra, luân bàn cấp tốc mở rộng và biến lớn, chỉ thoáng chốc đã che đậy toàn bộ bầu trời, mang theo sức mạnh hủy diệt kinh khủng của các loại Vĩnh Hằng thuộc tính trấn áp thẳng xuống đầu Cuồng liệt không, lạc nam chết miệng, luân bàn này được gọi là Vĩnh Hằng Thiên Luân. Cái tên thật khí phách. Ta không tin. Cuồng liệt Long nộ hống, hai tay điên cuồng kết ấn, bí thuật hiến huyết cuồng long, thanh âm vừa dứt, hắn thiêu đốt máu huyết của mình, từ đó chuyển hóa thành số lượng lớn chiến vực, trong nháy mắt, từ 500 tầng chiến vực đề thăng đến 800 tầng chiến vực. Ngào, hư ảnh chiến long nhờ số lượng chiến vực bên trong được gia tăng, kích thước của nó một lần nữa trở nên to lớn gần gấp đôi, sức mạnh dữ dội, nát cho ta, Cuồng liệt Long thần thái ngạo nhiên. Điều động chiến long khổng lồ lao vọt lên ngạnh kháng luân bàn đang giáng xuống. Đáng tiếc, hắn tuy rằng đã từng nghe về Vĩnh Hằng Thiên Luân nhưng lại không biết sự khủng khiếp ẩn giấu bên trong nó. Vĩnh Hằng Thiên Luân là vũ kỷ do đích thân thất thập tổ sư, Vĩnh Hằng Chí Tôn, thập thánh huyên sáng tạo ra. Nếu được thi triển bởi 70 loại Vĩnh Hằng thuộc tính dung hợp, uy lực của nó sẽ mạnh hơn cả cửu phẩm Chí Tôn cấp vũ kỷ, tiệm cận cấm kỵ trong truyền thuyết lúc này tuy lôi giai nghi chỉ sở hữu hơn chục loại vĩnh hằng thuộc tính nhưng uy lực của vĩnh hằng thiên luân cũng vượt xa bình thường bởi lẽ các loại vĩnh hằng thuộc tính dung hợp bên trong vĩnh hằng thiên luân sẽ không ngừng bổ trợ lẫn nhau sinh sôi lẫn nhau cung cấp và thăng tiến sức mạnh cho nhau kim sinh thủy thủy sinh mộc mộc sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ lại sinh kim các loại thuộc tính khác như băng hắc ám quan minh phong lôi cũng hòa quyện vào trong đó mượn ngũ hành mà vận chuyển Nguyên lý hoạt động của Vĩnh Hằng Thiên Luân đúng với cái tên của nó, chính là Vĩnh Hằng, trừ khi người thi triển bị đánh bại, bằng không Vĩnh Hằng Thiên Luân không thể phá hủy, trăng rắc. Đúng như sự thật, bất chấp hư ảnh Chiến Long đã cường đại lên quá nhiều, Vĩnh Hằng Thiên Luân vẫn cường thế trấn áp, thuộc tính đang Xen, sản sinh lực lượng liên tục, mạnh lên và mạnh lên không ngừng, bá đạo nghiền nát, phốt, cuồng Liệt Long phun ra một nguồn máu tươi, mắt thấy Chiến Long của mình sụp đổ. Lập tức thi triển thân pháp đào tẩu, chạy đi đâu? Lôi gia nghi muốn đánh bại hắn để lấy vật phẩm tặng cho vị hôn phu, làm sao để cuồng liệt long đào thoát. Vĩnh hằng thuộc tính, thúng không lôi hình thành một đôi cánh lôi đình trên lưng nàng, lôi giật chấn động, cơ thể thúng di giữa không gian, chưa đầy nửa hơi thở liền xuất hiện trên đỉnh đầu cuồng liệt long Trong đôi tay trắng ngần như phấn của nàng lại bùng lên vĩnh hằng thuộc tính, phần thế ngục hỏa, hung hăng nện xuống, mắt thấy cuồng liệt long sắp bại. Khóe môi hắn bất chợt nở nụ cười quỷ dị, bởi vì sau lưng của Lôi Giai Nghi chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện hư ảnh của hai tên nam tử, chính là Đao Dạ Lan và Linh Tự. Bọn hắn một kẻ nâng lên đại đao trong tay, một kẻ khác ngưng tụ vô tận hồn lực, hung hăng đánh lén, đồng tử trong mắt Lôi Giai Nghi co lại, bùng, cơ thể nàng nát tan trước hai đòn công kích, biến thành vô số tia nước văng tung tóe. nhân bản hồn thủy vừa hiện ra thay Lôi Giai Nghi đón nhận công kích. Còn bản thể của nàng đã ung dung hiện lên tại nơi khác, sắc mặt mãnh liệt trầm xuống, ba tên xúc sinh hèn hạ bị ổi, hiển nhiên nàng không nghĩ đến mình sẽ bị đánh lén, nếu không nhờ có nhân bản hồn thủy chết thay, sợ rằng lúc này đã trọng thương. Dù tự tin vào thực lực của bản thân, Lôi Gia Nghi không cho rằng mình có thể trụ nổi trước sức mạnh của hai thiên kiêu đồng cấp nếu bị đánh trúng. Hừ, quả nhiên vĩnh hằng cổ thể khó chơi hơn nhiều, sắc mặt ba người cuồng liệt long cũng vô cùng khó coi. Nhờ vĩnh hằng cổ thể Lôi gia nghi trưởng khống vĩnh hằng thuộc tính của bản thân một cách lô hỏa thuần thanh, chỉ cần động ý niệm là lập tức phát huy công dụng, đổi lại là lôi ti nhi tuy rằng cũng rất mạnh nhưng không thể nào được như thế. Lôi gia nghi không quan tâm bọn hắn nghĩ gì, vĩ không quan minh được nàng thi triển bao trùm toàn thân, bẻ cong ánh sáng, lập tức biến khỏi tầm mắt của ba tên đối thủ, thuấn không lôi một lần nữa kích hoạt, bằng vào tốc độ nhanh nhất nhắm ngay cùng liệt long đang bị thương lao đến. Nữ nhân này thật liều, cảnh tượng này lập tức khiến ba tên nam tử ngẩn ngơ, bọn hắn cứ nghĩ Lôi Gia Nghi sẽ lựa chọn bỏ trốn, không ngờ nàng lại còn muốn lấy một địch ba, chủ động tấn công bọn họ. Lôi Gia Nghi âm thầm cười lạnh, nếu chỉ có một thân một mình, nàng chắc chắn sẽ lựa chọn đào tẩu để bảo toàn tính mạng, nhưng hiện tại có lạc nam ở bên cạnh, còn sợ cái rắm à, nàng muốn chơi đến cùng. Con đường bá chủ, chương 2394, 2 đấu 7, mau tấn công ả. Cùng liệt long thấy lôi giai nghi chủ động nhắm vào mình liền gầm lên ra hiệu cho hai tên đồng bọn, bản thân cũng làm ra phản ứng rất nhanh. Chiến long kim giáp, chỉ thấy chiến thế từ trên cơ thể hắn hóa thành hình rồng bay ra, sau đó dung hợp vào bên trong bộ áo giáp màu hoàng kim mà hắn đang sử dụng, tạo thành một lớp màn trắng hình vòng cung cực kỳ cứng cáp bao phủ toàn bộ bản thân vào trong đó. Lôi giai nghi ánh mắt lạnh lùng, phần thế ngục hỏa hình thành một đôi hỏa trảo vồ xuống. Đây chính là ngọn lửa vĩnh hằng có thể thiêu đốt cả linh hồn và cơ thể, uy lực cực mạnh, đùng, hỏa trảo do phần thế ngục hỏa hình thành vồ lên chiến long kim giáp, trực tiếp xuất hiện vô vàng vết nứt như mạng nhện lan tràn trên màn trắng hình vòng cung của cuồng liệt long, Cuồng liệt long điên cuồng điều động lực lượng của bản thân để gia cố cho màn trắng phòng thủ. Cùng lúc đó, đao dạ lan và linh tự cũng không rảnh rỗi, bọn hắn phát động công kích mạnh nhất của bản thân đánh đến lôi gia nghi, đao dạ lan thi triển bí thuật đao cùng thiên hạ. Hàng nghìn thanh đao bay ra, thi triển một chiêu chinh phạt thiên hạ, linh tự chẳng chịu thua kém, điều động chính vị vong linh nô lệ với tu vi thánh hồn đế viên mãn của bọn họ dung hợp hồn lực, tạo thành một kiện vong linh đại ấn lệnh thẳng xuống đầu Lôi Gai Nghi. Hai loại công kích một nhắm vào cơ thể và một nhắm vào linh hồn, nếu trúng phải thì Lôi Gai Nghi chắc chắn phải chết. Đối mặt tình huống đó, Lôi Gai Nghi thanh lãnh quát lên, bí thuật Vĩnh Hằng Bạo, Vĩnh Hằng Thiên Luân ầm ầm xoay tròn, điên cuồng mở rộng Sau đó dùng nén đến cực hạn hiện ra ở phía sau, hung hăng nổ tung, hoành, vĩnh hằng thiên luân phát nổ như quả bom nguyên tử chôn vùi tất cả, hàng nghìn thanh đao của đao dạ lan đang chém đến hóa thành mảnh vụn, mà ngay cả đại hồn ấn của linh tự cũng nổ tung, chính vị vong linh nô lệ bị phản chấn bay ngược trở về, linh hồn yếu ớt, phốt, cả lôi Gia nghi, linh tự và đao dạ lan đều cùng nhau phun máu, khí tức suy yếu đến cực hạn. Hiển nhiên vĩnh hằng bạo của Lôi giai nghi vừa thi triển khiến tất cả lưỡng bại câu thương, thời của ta đến rồi. Cuồng Liệt Long không bị vụ nổ ảnh hưởng mừng rỡ như điên, nhưng lúc Lôi giai nghi bị thương muốn dứt điểm nàng, hắn vung quyền, chiến thế triệt trào, chiến Long hung hăng lao vập ra, toàn lực đấm thẳng vào đang điền nàng. Vào thời khắc nguy cấp, một lớp đất cực kỳ kiên cố đột ngột bao phủ mà ra, đem toàn thân Lôi giai nghi bảo vệ ở bên trong, biến nàng thành pho tượng bằng đất. Công kích của Cuồng Liệt Long đánh vào pho tượng đất lại không tạo ra chút ảnh hưởng nào, sừng sững bất động, lại là cái gì nữa đây? Cuồng Liệt Long sắc mặt lạnh lẽo giận dữ quát, đó là Khải Tử Hoàng Sinh Thổ, loại vĩnh hằng thổ nổi tiếng của ả ta, có tác dụng bao phủ toàn thân, đem tất cả thương thế khôi phục. Linh tự biến sắc gầm lên, mau phá nát nó, Cuồng Liệt Long hiểu ý, biên cuồng phát động tấn công vào pho tượng đất đang bao trùm cơ thể Lôi Gia Nghi, nhưng mặc kệ hắn tấn công cỡ nào, Phò tượng đất vẫn vô cùng kiên cố như sắt thép, đáng hận. Ba tên thiên kiêu nhất thời vừa lo vừa sợ, đây chính là sự lợi hại của khải tử hoàng sinh thổ, có thể trở thành ác chủ bài giữ mạng cho chủ nhân trong thời khắc mấu chốt, đồng thời làm lành thương thế, một khi lôi giai nghi ở trong khải tử hoàng sinh thổ phục hồi thành công, với trạng thái toàn thịnh của nàng, ba người bọn hắn chắc chắn phải chết, vĩnh hằng cổ thể danh bất hư truyền, vĩnh hằng thuộc tính được người sở hữu vĩnh hằng cổ thể vận dụng quá mức khó chơi. Rõ ràng thực lực của lôi giai nghi vượt qua lôi tiên nhi không chỉ một hai bậc, lôi tiên nhi cũng rất mạnh nhưng không sở hữu thể chất khủng bố như Vĩnh Hằng cổ thể nên mới dễ dàng thất bại, nhưng lôi giai nghi thì không đơn giản như thế. Hừ, dùng đến chí tôn nhất kích đi, rơi vào bước đường cùng, ba tên thiên kiêu quyết định vứt bỏ liêm sĩ vận dụng đến chí tôn nhất kích mà trưởng bối ban tặng để phòng thân. Bọn hắn lấy ra ba khối ngọc bội, quyết đoán bóp nát, đùng đùng đùng, chí tôn uy áp phủ xuống. Ba luồng chí tôn nhất kích hung hăng tàn phá vào khải tử hoàng sinh thổ, đùng, đứng trước uy lực của chí tôn, khải tử hoàng sinh thổ dù bền bỉ kiên cố đến đâu cũng không thể chống nổi, ầm ầm nát tan, pho tượng bằng đất vỡ vụn, lôi giai nghi từ bên trong đó xuất hiện, sắc mặt trắng bệt vì suy yếu, hai chân lão đảo ngã xuống mặt đất, khốn kiếp, các ngươi thật hèn hạ. Lôi giai nghi phẫn nộ, không nghĩ đến ba kẻ này ị đông hiếp ít, còn vô sĩ đến mức vận dụng thủ đoạn của trưởng bối khà khà khà Ba tên ngửa đầu cười đắc ý, ngươi quá ngây thơ, ngoan ngoãn đầu hàng hay muốn mất mạng. Lựa chọn đi, ta chọn rút vào mõm các ngươi. Lôi giai nghi hừ một tiếng, còn dám mạnh miệng. Ba tên biến sắc, lập tức phát động tấn công với nàng, hừng hực, đúng lúc này, vô tận bất diệt viêm bỗng nhiên bùng cháy, các loại thiên địa dị vật trị thương và lực lượng sinh mệnh cường đại bao phủ toàn thân Lôi giai nghi. Đây là cái gì? Làm sao có thể? Ba tên không dám tin vào mắt mình. Chỉ trong khoảnh khắc, đôi giai nhi đã thông dong đứng lên, trạng thái khôi phục toàn thịnh. Ở phía sau lưng nàng, vĩnh hằng thiên luân một lần nữa bá đạo xoay tròn. Khác với những lần trước, lần này bên trên vĩnh hằng thiên luân còn có thêm một đóa bỉ ngạn hoa đang nở rộ. Bỉ ngạn hoa kết hợp với vĩnh hằng thiên luân, mỹ lệ, lộng lẫy và nồng nặc sát cơ. Đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ba người cùng liệt long tràn ngập cảm giác bất an. Bên ngoài bão tàn động, mặt trời chói chang. Ánh nắng nhàn nhạt phủ xuống hai thân ảnh Mỹ phụ tuyệt sắc phong hoa đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên hai tảng đá, chỉ thấy Phạm Thanh Thuyên cùng Lô Di Quân ngồi song song với nhau, ngũ quan tuyệt Mỹ điềm tĩnh, hòa cùng thiên nhiên tạo thành một bức tranh song Mỹ đẹp hết phần thiên hạ. Tuy rằng biểu hiện bình tĩnh lạnh lùng, nội tâm của các nàng đã cảm giác được hơi thở của sự bất thường, đi hay ở. Nếu lúc này các nàng lựa chọn rời đi, vẫn còn kịp lúc, nhưng hai nha đầu bên trong bảo tàng động còn chưa ra chắc chắn sẽ rơi vào tay địch nhân. Vậy thì chỉ có thể là ở, nghĩ đến đây, cả hai đã chậm rãi đứng lên, hai đôi mắt sắc sảo thâm thúy nhìn lên thiên không, cũng chẳng có chút tin tức nào được truyền về thất thập tông hay đỉnh lôi chí quốc. Bởi cục diện tại đây nếu như các nàng không chống đỡ nổi, vậy thì thế lực sau lưng cũng không thể trợ giúp, suy nghĩ lướt qua trong thoáng chốc, phần Phật, hàng loạt thanh âm ống tay áo tung bay, từng thân ảnh mang theo khí tức kinh thiên động địa phủ xuống, chẳng biết từ bao giờ, ngoài ba vị cường giả đại diện cho cùng chiến điện. Vòng linh sơn và ngự đao thành lại có thêm bốn thân ảnh lặng lẽ rơi xuống, một nam tử trung niên mà nếu lạc nam có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của đối phương, vạn linh tộc trưởng, vạn ứng thiên, một vị đế vương thân khoác lục sắc trường bào, hai mắt trong suốt như có không gian đang chuyển động, bờ môi màu tím, làn da hư nhược như bị trúng độc, thân phận của hắn cũng rất bất phàm, chính là bệ hạ của hư độc chí quốc, hư độc chí tôn, hư âm sinh, một ông lão lưng còng đầu trọc, râu bạc vương dài. Cơ thể khô gầy như que củi, trên tay cầm một thanh trượng có hình đầu lâu được đúc thành từ xương cốt, là nhân vật mà không ít lão quái vật của Tây Châu nghe tin đã sợ mất mật, được mệnh danh là đệ nhất tán tu Tây Châu sau thời đại kiêu hùng bang, thực thi tán nhân, cuối cùng là một mỹ phụ mặt cung trang màu đen rộng thùng thình, tóc dài màu đen, hai mắt màu đen thâm thẳm, móng tay màu đen, bờ môi màu đen, dung nhan tuyệt mỹ với ngũ quan sắc sảo nhưng lại mang đến cảm giác âm u lạnh lẽo cho người đối diện. Ngoài làn da trắng ngần như tuyết, mọi thứ còn lại của nàng đều mang một màu đen sâu thẳm. Đây cũng là một trong những nữ cường giả hàng đầu Tây Châu có thể cùng thất thập tôn chủ và huyền lôi đế tôn sánh vai với thân phận ngục chủ của La Sát Ngục, La Sát chí Tôn, La Âm Kinh Nhạn. Bốn đại cường giả hàng lâm, cộng thêm ba nhân vật trước đó lần lượt là Điện Chủ cùng Chiến Điện, cùng Hoành Long, Vòng Linh Sơn Chủ, Vòng Linh Lão Tổ và Ngự Đao Thành Chủ, Đao Lan Minh. Thất đại chí tôn đứng đầu đối mặt với Phạm Thanh thiên cùng thập thánh Th Nhiều năm như vậy, xem ra sức hấp dẫn của bảo tàng động khiến các ngươi nhịn không nổi nữa. Phạm Thanh Thuyên điềm nhiên lên tiếng, ha ha, bảo tàng động thử hỏi có ai mà không thèm. Cùng hoành long ngửa đầu cười dài, một chục vạn năm kiêu hùng bang phát rồ vơ vét Tây Châu, đem gần như 7 phần 10 tài nguyên cao cấp dùng vào bên trong đó, sức hấp dẫn không cần bàn cãi, vậy là các ngươi muốn nhắm vào trẩm và Thanh Thuyên để làm vật hiến tế hóa giải lời nguyền năm đó. Lôi Di Quân Lạnh nhạt hỏi. Không sai. Đào Lan Minh Sản Khoái nói, vừa vặn các vị đều là thất cảnh trí tôn, đủ sức hóa giải lời nguyền, vì sao lại là chúng ta? Lô Di Quân tiếp lời, ý của nàng là vì sao không nhắm vào hai người khác mà lại nhắm vào hai người các nàng, dù sao thì ở đây chẳng phải chỉ có hai nàng sở hữu tu vi thất cảnh, đơn giản, bởi vì chúng ta biết với tính tình của hai vị, các ngươi sẽ không làm ra loại chuyện này. Hư âm sinh nở nụ cười, đã không muốn làm hung thủ. Vậy thì làm nạn nhân A, sinh mạng cần để hiến tế chính là bắt buộc rồi, Phạm Thanh Thuyên cùng Lô Di Quân đưa mắt nhìn nhau, váy dài tung bay, thẳng nhiên nhún vai, cũng lâu rồi chưa được chiến một trận sản khoái, bảy vị trí tôn cao cấp, có thể sẽ đủ để một trận ra trò, thân là nhân vật kiêu hãnh, là nữ cường nhân tâm cao khí ngạo, các nàng không ngần ngại lấy ít đánh đông, mà tương tự với đó, bảy vị trí tôn hàng đầu kia đương nhiên cũng tự tin vào thực lực của mình, nếu lấy bảy đánh hai mà còn thất bại. Bọn hắn còn tu luyện cái rắm A, đều là nhân vật có giả tâm, có thực lực, có quyền lực, không ai chịu thua kém ai bên trong suy nghĩ. Bọn chúng đã thương lượng với nhau từ trước, xem ra tiên nhi không dễ dàng. Trong mắt lôi di quân hiện ra một tia lo lắng, hiển nhiên nàng đã đoán được kiểu gì ba tên thiên kiêu kia cũng sẽ liên thủ tập kích nữ nhi mình. Với chiến lực của lôi tiên nhi, một đấu một không cần phải sợ, một đấu hai cũng có thể chạy được, nhưng một đấu ba thì thực sự quá sức, hít sâu một hơi. Lôi di quân không cho phép bản thân mình phân tâm, bởi vì đối thủ lần này sẽ là những cường giả vang danh đại lục, chiến long quyết. Cùng hoành long trầm thấp gầm lên, trăng rắc, không gian quanh thân sụp đổ, 5.000 tầng chiến vực hội tụ thành chiến long thế gào thét mà ra, hư ảnh chiến long vạn trượng uốn lượn giữa bầu trời, vì thế kinh khủng của chiến long quyết chỉ phát huy đến mức khủng bố khi được cường giả hàng đầu thi triển, Đao lan minh nhẹ nhàng phất tay, hú, có tiếng sói trua vang trời. Ánh trăng đêm mãnh liệt hiện ra sau lưng hắn, hình thành một lĩnh vực bóng tối xua tan mặt trời. Theo sau đó, một con hắc lan bước ra từ trong bóng tối, nó có phong thái bề nghệ của một lan vương, bộ lông như vương bào tung bay trong gió rét mang đến cảm giác nguy hiểm nồng đậm. Hắc lan biến thành một thanh đao có chui cầm như đuôi sói, lưỡi đao là nanh sói, thân đao là vuốt sói, mũi nhọn lại là đầu sói. Yêu binh tộc hắc lan vương đao, đao lan minh nắm hắc lan vương đao trong tay, liền tan biến vào đêm đen. Tùy thời phát động công kích, vong linh lão tổ mảnh liệt động ý niệm, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt từ trên cơ thể khô gầy của lão, 36 sợi hồn xích dữ tận bắn ra. Những sợi hồn xích này đều đang trói buộc một vị vong hồn trí tôn khủng bố, 36 sợi hồn xích chính là tương ứng 36 vị vong hồn trí tôn, chúng nó sẽ cung cấp sức mạnh và hồn lực không ngừng cho vong linh lão tổ. Vong linh sơn là thế lực chuyên điều khiển vong hồn để chiến đấu và tu luyện. Mà không thể nghi ngờ vong linh lão tổ chính là nhân vật mạnh nhất bên trong đó, như không muốn thua kém vong linh lão tổ về mặt linh hồn, vạn ứng thiên tất tiếng cười dài, ba nghìn linh hồn, đùng đùng đùng, cơ thể liên tục vang lên tiếng nổ tung, ba nghìn linh hồn chí tôn bạo phát sức mạnh, đem chiến lực của vạn ứng thiên gia tăng dữ dội, đã nịnh bỡ không được thất thập tông, hắn chuyển sang liên thủ vây giết, vạn ứng thiên đồng ý tham gia kế hoạch lần này vì tên súc sinh lạc nam đã khiến hắn tổn thất quá nhiều. Cần có nguồn tài nguyên khổng lồ chia chắc bên trong bảo tàng động để có thể khôi phục và thậm chí là mạnh lên. Hư độc chí tôn, hư âm sinh cũng tự biết chiến lực của bản thân yếu nhất trong nhóm người, sở trường của hắn là dùng độc, mà một khi độc được sử dụng hiệu quả sẽ có thể vượt cấp tiêu diệt địch nhân, cho nên hắn mới đủ tư cách xen vào trận chiến này. Nghĩ đến đây, hư âm sinh chủ động lùi về phía sau, trong tay xuất hiện một vị hư không độc châu, tùy thời chờ đợi thời cơ để đánh lén, trái ngược với hư âm sinh. Thực thi tán nhân và La Sát Chí Tôn la âm kinh nhạn lại chủ động tiến về phía trước, bọn họ đều là thất cảnh Chí Tôn, đấu một với một cũng chưa từng e ngại Phạm Thanh Thuyên hay Lô Di Quân, lòng tự tin cực thịnh, trong đó Thực thi tán nhân lòng dạ cực kỳ độc ác, sau khi đánh bại đối thủ thường có sở thích phanh thay và ăn thi thể của đối phương nên có biệt danh Thực thi. Lúc này trong tay ông tay lấy ra một thanh dao rỉ sét nhìn như dao mổ heo, vắt lên bả vai, ông ông, dao mổ heo vừa hiện 6.000 tầng sát vực theo đó rít rào, dung hợp vào thân dao, lập tức khiến nó từ một thanh dao rỉ sét trở nên nguy hiểm chưa từng có, ở phía bên cạnh, la âm kinh nhạn từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ là mái tóc dài màu đen của nàng đã trở nên loạn vũ, sau đó cấp tóc vương dài, trở nên cứng cáp và dẻo dai chưa từng có, mỗi một sợi tóc không thua kém bất kỳ một thanh chí bảo nào, kế hoạch rõ ràng, cùng Hoành Long, la âm kinh nhạn và thực thi tán nhân đánh trực diện, vạn ứng thiên. Con linh lão tổ sẽ nhắm vào linh hồn, Đao lan minh, hư âm sinh chờ thời cơ đánh lén, mắt thấy trận hình địch nhân đã bày ra trận hình, Phạm Thanh Thuyên cùng Lôi Di Quân lại là đạp chân bước ra một bước, lên, gặp đâu đánh đấy. con đường bá chủ, chương 2395, dị biến, đối thủ đã thương lượng và có kế hoạch từ trước nên bố trí vai trò rõ ràng bên trong chiến đấu, truyền Lôi Di Quân và Phạm Thanh Thuyên chỉ có hai người trong vòng vây của đối thủ, vậy thì các nàng còn có thể làm gì được chứ? Chiến và chiến, chiến đến địch nhân biết khó mà lui, đây chính là kế hoạch của hai nàng. Hiện tại nếu như gọi thêm cường giả ở thất thập tông và đỉnh lôi Chí quốc tiến đến, đối thủ cũng sẽ lại gọi thế lực sau lưng bọn hắn, đến lúc đó càng thêm vô nghĩa bởi vì phe cánh của đối phương đông hơn. Nếu không thể tự giải quyết trận chiến này, lôi Di Quân và Phạm Thanh Thuyên đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là đồng quy vu tận. Chết, thực thi tán nhân gọn gàng dứt khoát, cơ thể như thay khô bước ra, một dao trong tay bổ xuống. Vô tận sát vực theo đó rít gào, với 6.000 tầng ngưng tụ thành sát thế, không cần bất kỳ thế công hoa Mỹ nào, phương thức chiến đấu của lão vốn dĩ là đơn giản và thô bạo, phanh thay đối thủ, nghiền ép trực diện. Ở phía bên cạnh, cùng hoành long điều động hư ảnh chiến long khổng lồ, số lượng chiến vực ở bên trong đó cũng đạt đến con số 5.000 tầng, một quyền đấm ra, chiến long toàn lực quanh tạc, đối mặt với thế công của hai đại cường giả, lôi Di Quân và Phạm Thanh thiên không lùi mà tiến, thân thể mê người. Phong hoa tuyệt đại, khí chất vô song, lôi di quân bàn tay nhẹ lật, ầm ầm ầm, lôi đình gầm thét dữ dội trong bàn tay nàng, lôi đình chói mắt phủ xuống, hiện ra một cây búa có hình thù kỳ quái, búa có cán bằng gỗ màu xanh không quá dài, bên trên là 66 đường vân đang luân chuyển, điều đáng nói ở chỗ nó không có lưỡi búa sắc bén, thay vào đó là một cục tạ đen kịch nặng như vạn cân với vô vàng sấm chớp đang gào thét, rõ ràng đây không phải một lưỡi triều để chém người. Mà là một kiện búa tạ dùng để tàn phá, đập nát tất cả, thiên phạt phủ là tên gọi của nó, đây là kiện bản mệnh chí bảo mà Lôi di quân luyện chế từ các loại nguyên liệu luyện khí hàng đầu, trong đó lấy nhánh tre của việc biến dị với 66 đường vân giao dịch với Lạc Nam làm chủ đạo, đẳng cấp đạt đến bát phẩm chí bảo, hùng mạnh không cần phải nói, nhìn thấy chiến long quyền của quần hoành long đang lao đến, nàng nắm lấy thiên phạt phủ, những tia lôi đình hiện ra trên không trung, bầu trời dậy sấm như một vị nữ lôi thần. Hung hăng đập ra một búa, đùng, thiên địa như muốn nổ tung, hư ảnh chiến long khổng lồ bị nện ngược trở về, chiến thế cực kỳ cường đại xuất hiện vài vết nứt, đánh bay hư ảnh chiến long, lôi di quân tiếp tục đập ra hai búa thật mạnh, bên trong mỗi búa đều có vô tận chí tôn lôi lực, hoành hoành. Hai búa nện ra, đập nát thế công từ giao mổ heo của thực thi tán nhân, thần sắc lôi di quân đầy vẻ lãnh ngạo, thật khó tin tưởng huyền lôi đế tôn tuyệt đại phong hoa lại ưa thích chiến đấu bạo lực như thế. Từ vũ khí cho đến cách nàng chiến đấu đều thô bạo và gọn gàng, vũ khí của nàng thật khủng. Cùng Hoành Long hừ một tiếng, ánh mắt chắc gao nhìn vào thiên phạt phủ, không hổ với tên gọi của nó, mỗi búa bổ xuống đều mang theo sức mạnh như trời giáng lôi phạt, nghiền nát tất cả những thứ cản trở, không cam lòng yếu kém, Phạm Thanh Thuyên cũng đã phát động thế công, ngọc thủ của nàng dũi ra, chỉ trong nháy mắt, vạn dặm xung quanh nguyên khí đã hội tụ trong bàn tay nàng, đoạt nguyên định thiên trưởng. 12 loại vĩnh hằng thuộc tính đạt đến cấp độ trí tôn hội tụ trong lòng bàn tay, dung hợp với nguyên khí hùng hậu vừa cướp đoạt từ vạn dặm trời đất, lập tức hình thành một chưởng ấn khổng lồ giáng lâm. Rõ ràng Phạm Thanh Thuyên và Lôi Di Quân không chủ tu các loại vực như chiến vực hay sát vực, nhưng mỗi người các nàng đều có thủ đoạn chiến đấu riêng biệt cực kỳ cường đại, không thua kém bất kỳ trí tôn cao cấp nào. Dù sao thì vực chỉ là một loại thủ đoạn gia tăng chiến lực, không phải ai cũng lựa chọn con đường luyện vực để chiến đấu. Đối mặt với đoạt nguyên định thiên trưởng của Phạm Thanh Thiên, sắc mặt Thực thi tán nhân cùng cùng Hoành Long đều trở nên ngưng trọng, cùng Hoành Long dứt khoát thi triển bí thuật, vừa gia tăng số lượng chiến vực lên đến một vạn tầng, vừa khôi phục hư ảnh Chiến Long hùng mạnh trưởng đến, Thực thi tán nhân từ trong những trữ vật lấy ra một bộ thi thể chí tôn ngựa đầu cắn nuốt, tu vi từ thất cảnh chí tôn đề thăng trong thoáng chốc, trở nên tiệm cận bát cảnh chí tôn, giao mổ heo bá đạo trảm ra, hoành, xoẹt, hai vị chí tôn hàng đầu liên thủ, thành công đem đoạt nguyên định thiên trưởng với hàng loạt vĩnh hằng thuộc tính dung hợp đánh tan. mắt thấy lôi di quân cùng phạm thanh uyên sắp triển khai thế công, la sát chí tôn, la âm kinh nhạn liền ra tay. vù vù vù vù, mái tóc đen kịch của nàng với hàng tỷ sợi tóc trở nên cuồn loạn, chúng nó đâm xuyên không gian, mỗi một sợi tóc kiên cố và sắc bén như chí bảo, hình thành thiên la địa võng điên cuồng trói chặt lấy cơ thể hai nữ cường nhân. tốc độ của chúng nó quá nhanh, lại còn có khả năng xuyên qua hư không. Vừa xuất ra đã thành công đem hai nữ trói chặt như xác ướp, thời cơ đến, chứng kiến tình cảnh này, tất cả trí tôn còn lại đều bạo phát công kích trong nháy mắt, vạn ứng thiên điều động ba nhìn linh hồn của bản thân thi triển hai thanh kiếm hồn, phân biệt hai mục tiêu bắn thẳng. Vong linh lão tổ với sức mạnh của 36 tên vong hồn nô lệ và tự thân, ngưng kết đại hồn ấn nghệnh thẳng xuống phạm thanh thuyên, hư âm sinh đem toàn bộ trí tôn độc lực của bản thân thông qua hư không độc châu phóng ra ngoài, hình thành một chiêu độc xà cuộc độc xà cuột với hàng vạn con độc xà nguy hiểm tạo thành một động cuột phong tỏa đất trời. Hàng vạn độc xà đồng loạt mở ra những hàm răng dữ tợn lao đến cắn xé. Ma lan đao pháp, ám lan nguyệt trảm, Bên dưới khuyết nguyệt mờ ảo, tiếng sói tru làm lòng người lạnh lẽo. Thanh yêu binh tộc, hắc lan vương đao trong tay đao lan minh ngửa đầu thét dài. Hư ảnh hắc lan vương khổng lồ nuốt lấy mặt trăng. Một đao ẩn trong bóng tối trảm đến cơ thể hai mục tiêu đang bị khống chế. Vừa bị trói chặt, vừa đối mặt với công kích của hàng loạt địch nhân hùng mạnh đổi lại là trí tôn thông thường chắc chắn lành ít dữ nhiều nhưng đây chính là huyền lôi đế tôn và thất thập tông chủ vĩnh hằng thuộc tính đại thế diễn lôi từ bên trong sự trói buộc của những sợi tóc lôi di quân nhàn nhạt lên tiếng mây đen cuồn cuộn kéo về với phạm vi ngàn dặm cấp tốc hình thành một đại thế giới của trí tôn lôi kiếp vô thiên cái địa giáng xuống ầm ầm ầm ầm ở trong phạm vi đại thế giới tràn ngập trí tôn lôi kiếp này toàn bộ sợi tóc của la sát trí tôn đều bị nghiền nát. Thân ảnh lôi di quân và Phạm Thanh Thuyên hiên ngang hiện ra, mặc cho vô tận trí tôm lôi kiếp đánh xuống cơ thể. Điều đáng nói ở chỗ là những trí tôm lôi kiếp này lại biết phân biệt địch và ta, khi đánh trúng địch nhân sẽ hung hăng phá diệt, còn khi đánh lên cơ thể bản thân chủ nhân và đồng minh liền sẽ hình thành những tấm màn trắng lôi đình gia tăng lực phòng ngự. Nhờ vào những tấm màn trắng này bảo vệ, hồn lực khủng bố của vạn ứng thiên và vong linh lão tổ đều không thể đánh vào cơ thể hai nữ cường nhân. Trong khi đó đám độc xà quật của hư độc chí tôn tạo ra cũng bị chí tôn lôi kiếp diệt sát thành cặn bã. Đây là sự lợi hại của Vĩnh Hằng thuộc tính mang tên Đại Thế Diễn Lôi của Lôi Di Quân mà ngay cả Phạm Thanh Thuyên cũng cực kỳ ưa thích. Ở trong Đại Thế Diễn Lôi, thống ngự chí tôn lôi kiếp chỉ với một ý niệm, bất quá Đại Thế Diễn Lôi cũng không phải bá đạo đến mức dù có quy mô rộng vẫn có thể hủy hoại tất cả minh chứng là lúc này nó chỉ có thể làm suy yếu hư ảnh chiến long cũng như nhát chém của thực thi tán nhân nhưng không đủ sức phá hủy, Phạm Thanh Thuyên biết đến lúc để mình thể hiện, nàng mãnh liệt kết ấn, hai cái vĩnh hằng thiên luân điên cuồng xoay tròn ở trong lòng bàn tay, Phạm Thanh Thuyên thần sắc vô tình đem chúng nó phóng lên thiên không, vù vù vù vù, vĩnh hằng thiên luân đến tận hai cái, uy lực có thể nói là quỷ khốc thần sầu, mạnh hơn rất nhiều so với nô giai nghi thi triển, thân là đồ đệ của Thập Thánh Huyên Phạm Thanh Thuyên đương nhiên cũng đã sớm lĩnh ngộ vĩnh hằng thiên luân đến mức lô hỏa thuần thanh. Đối mặt với hai cái vĩnh hằng thiên luân, hư ảnh chiến long cực mạnh và nhát chém của thực thi tán nhân đều bị nó nghiền nát. Chỉ là hai người chống lại bảy người vẫn có phần hơi quá sức. Khi hai nữ cường nhân tập trung ngăn chặn công kích ngoài ánh sáng, Đao Lang Minh ẩn nấp trong bóng tối đã thành công tiếp cận. Một nhát đao toàn diện chém ra. đã sớm cảm nhận được điều này, nhưng Phạm Thanh Thuyên cùng Lôi Di Quân chỉ có thể chấp nhận đón một đao. Bởi lẽ công kích của sáu tên còn lại đã một lần nữa đánh tới, chiến lực của hai nàng tuy nhỉnh hơn bọn hắn, nhưng thực thi táng nhân, la âm kinh nhạn cùng hoành long, vòng linh lão tổ và đao lan minh đều là thất cảnh chí tôn. Bọn hắn toàn diện công kích, lại thêm vạn ứng thiên cùng hư âm sinh tùy thời đánh lén, làm sao có thể song quyền địch tứ phương. Phuệt, một đao trảm ngang, đôi giáp do đại thế diễn lôi tạo thành trên cơ thể hai nàng ầm ầm sụp đổ đao khí do yêu binh tộc tạo thành vẫn bá đạo ấn sâu vào nhục thân, hự, máu tươi rỉ ra. Lưng của hai nàng đều xuất hiện vết chém dữ tợn, cả hai mặt vô biểu tình, vẫn cực kỳ lạnh cảm trước vết thương. Một lần nữa đẩy lùi thế công của sáu vị cường giả, Lôi Di Quân cầm thiên phạt phủ nhắm ngay vùng không gian mà Đao Lan Minh đang ẩn nấp nện xuống. Đao Lan Minh nở nụ cười gằn, tuy thiên phạt phủ rất mạnh nhưng hắc lan vương đao của hắn chính là yêu binh tộc, còn sợ thiên phạt phủ sao? quan lực hung hăng cảm ra một đao, ngạnh kháng thiên phạt phủ, đùng, thiên địa như muốn nổ tung, Lô Di quân liên tục lùi bước, mà đao lang minh cũng bị chấn đến tê rần cánh tay, cơ thể bắn ngược trở về, Phạm Thanh Thuyên bước lên phía trước, cắn răng điều động cùng lúc ba cái Vĩnh Hằng Thiên Luân xoay tròn trước mặt tiến hành bảo vệ, bởi vì công kích của sáu vị chí tôn đã một lần nữa tiến đến rồi, đùng đùng đùng đùng, Vĩnh Hằng Thiên Luân khủng bố nghiền nát tất cả thế công liên miên không dứt bờ môi phạm thanh Thuyên đã trở nên hơi tái vì tiêu hao quá nhiều lực lượng. hiển nhiên tuy vĩnh hằng thiên luân có thể xem là vĩnh hằng không diệt, nhưng một mình nàng điều động cùng lúc ba cái để ngăn chặn địch nhân thật sự tốn quá nhiều tâm sức. vốn im lặng từ đầu đến cuối, la sát chí tôn, la âm kinh nhãn lúc này bỗng nhiên hé bờ môi đen tuyền bí hiểm. hai người bại đi. ong ong ong ong ong. thanh âm giọng nói trong trẻo và lạnh lẽo bao phủ đất trời. Như hai mũi tên trực tiếp bắn thẳng vào tinh thần của Phạm Thanh Thuyên cùng lôi Di Quân khiến lực lượng trong cơ thể hai nàng rối loạn, chân mày nhíu chặt vì đau đớn. Thiên sinh âm vận, nguyền âm. Nguyền âm chính là thanh âm mang theo nguyền rủa có tác dụng trực tiếp ảnh hưởng đến lực lượng và linh hồn của người nghe phải. Đã là trí tôn hàng đầu, mỗi người đều có thủ đoạn khủng bố. La âm kinh nhạn cũng không ngoại lệ. Nguyền âm vừa ra, trực tiếp gây nên không ít khó khăn cho hai nữ cường nhân. liều Phạm Thanh Thuy nhìn lôi di quân hít sâu một hơi, lúc này chỉ có thể thi triển trí tôn pháp tướng, đây là cách duy nhất để các nàng lật ngược tình thế, tuy chỉ là hy vọng mong manh nhưng phải thử một lần, kẻo kẹt, bất quá lúc này cánh cửa của bảo tàng động bất chợt mở ra, từ bên trong đó, chỉ thấy một nhóm thân ảnh xuất hiện, tình cảnh đó lập tức thu hút sự chú ý của toàn trường, đồng tử trong mắt phong linh lão tổ và lôi di quân bất chợt co rút lại, ở trong mắt bọn hắn. Chỉ thấy đại đệ tử của cùng chiến điện là cùng liệt long toàn thân chật vật, ôm theo thi thể của linh tự, cơ thể linh tự bị tàn phá đến mức không còn hình người. Đi bên cạnh là ngự đao thành thiếu chủ, đao dạ lan đã mất một cánh tay, bất quá tay còn lại của hắn lại kéo theo hai sợi xuyên xích. Ở đầu xuyên xích là cổ của lôi gia nghi cùng lôi tiên nhi đang bị trói chặt, các nàng sắc mặt cuộc cường, toàn thân đầy máu, hơi thở yếu ớt vô cùng, vừa thấy các vị cường giả, cùng liệt long liền cao giọng quát lớn không để các tiền bối thất vọng, thành công bắt sống Lôi Gai Nghi và Lôi tiên Nhi, đáng tiếc Linh Tự huynh đã hy sinh trong lúc đại chiến, làm rất tốt. Cùng Hoành Long, Đao Lang Minh liền hạ xuống bên cạnh bọn hắn để bảo vệ, ngăn ngừa Phạm Thanh Thuyên và Lôi Di quân cướp con tin trở về. Khốn nạn, sao chỉ có Linh Tự chết? Vong Linh lão tổ phẫn nộ đến hai mắt đỏ ngầu chất vấn, đại chiến khó tránh khỏi tổn thất, bắt sống các nàng khó hơn giết chết các nàng rất nhiều. Đao Dạ Lang thở dài nói: Ông lấy một cánh tay cục của mình giải thích, Linh tự huynh là hồn tu, khả năng phòng ngự yếu nhất nên bị hai nàng kéo theo, một đám cường giả âm thầm gật đầu, điều này có thể hiểu được. Bất kể là lôi tiên nhi hay lôi gia nghi đều cực kỳ mạnh mẽ trong cùng cấp, tuy rằng lấy ba đấu hai, đám hậu bối xảy ra thương vong là khó tránh khỏi. Nếu như cả ba người cùng liệt long đều lành lặng mà thành công bắt sống hai nàng, đó mới là chuyện đáng ngờ. Vòng linh lão tổ nén bi thương, kế hoạch đã thành, sự hy sinh của Linh tự không uổng Cùng Hoành Long an ủi nói, đúng vậy, bảo tàng động khi đó sẽ chia cho các ngươi nhiều hơn. Đào Lan Minh nói thêm, vong linh lão tổ hít sâu một hơi gật đầu, lão cũng hiểu nên lấy đại cục làm trọng, chỉ cần có tài nguyên của bảo tàng động, ngày sau bồi dưỡng ra mười linh tự cũng được. Ha ha, chúng ta lại nắm thế chủ động, đã nắm giữ hai con tinh trong tay. Cùng Hoành Long cười dài nhìn hai nữ cường nhân uy hiếp, ngoan ngoãn chịu trói hoặc chúng ta sẽ làm nhục và khiến đồ đệ và nữ nhi của các ngươi sống không bằng chết. Các ngươi muốn chết. Lôi di quân phẫn nộ ngút trời, đã sẵn sàng thiêu đốt tinh huyết liều mạng, Phạm Thanh Thuyên nhắm mắt lại thở dài, dáng vẻ tan thương như chịu khuất phục, không ai chú ý khóe môi nàng hơi cong lên một tia mỉm cười, dị biến đột ngột sinh, Đao dạ lan bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị, quyết đoán gầm lên, tiểu vũ kết giới.